Thượng quan Mai nghe thấy thân thể trở nên cứng ngắc, trong lòng lại càng chua xót, từ khi Ngọc Nương mang thai đến nay, Lưu Di Nương thừa dịp lúc trước bị phạt càng trở nên khiêm tốn, đem Ngọc Nương trở thành bảo bối mà nâng niu, nhưng bà đối xử với bản thân nàng lại vô cùng lãnh đạm, có khi nói chuyện lại mang một vị chua, nhưng mà bề ngoài vẫn là vẻ mặt khách khí với nàng, nhất định cũng là vì nể mặt thái tử phi mà thôi. Sau khi từ Giang Nam trở về tính tình của tướng Công vẫn không được tốt, giống như hắn ở Giang Nam đã phải nhẫn nhịn việc gì đó, từ đó trong lòng luôn mơ hồ tức giận, nhưng mà, đối xử với nàng càng thêm ôn nhu săn sóc, nhiều lần còn tỏ vẻ ở trước mặt của nàng, tuy là đối xử với Ngọc Nương rất tốt, chỉ là vì trong bụng nàng có đứa nhỏ, lời này quả thật làm cho Thượng Quan Mai rất khó chịu, nàng luôn muốn có một đứa con cho riêng mình, vốn dĩ là bị nhị phu nhân mưu hại hạ độc, đã hơn một năm rồi nàng cũng không thể mang thai mà hiện giờ, Cẩm Nương cùng Ngọc Nương đều có, bản thân vẫn không có nhúc nhích động tĩnh gì, điều này làm cho nàng càng thêm vô cùng sốt ruột. Nhưng cho dù trong lòng có sốt ruột như thế nào, lúc đối mặt với Ngọc Nương, nàng vẫn bình tĩnh, không muốn Ngọc Nương nhìn thấu lòng nàng, lại càng không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt nàng ta. Thượng quan mai trước giờ đều luôn kiêu ngạo như vậy, Ngọc Nương lại là một người thô tục ti tiện, nàng không muốn chấp nhất với Ngọc. Nương, càng không muốn hạ thấp thân phận cùng tiểu nhân tranh đấu trong việc này, tướng công đối xử với muội tốt mọi người đều biết, Muội không cần khoe khoang ở đây, tốt nhất về dưỡng thai cho tốt, không may xảy ra chuyện gì lại đổ lên đầu của người khác. Thượng quan mai lạnh lùng nói với Ngọc Nương, Cẩm Nương cùng Vương Phi đã quay trở về phủ, Ngọc Nương còn có thể ngang ngược được sao, lúc này đã có Cẩm Nương, hơn nữa còn có Vương Phi, trước kia có Vương Phi ở trong phủ vốn cũng là vì thân thể của phụ vương không tốt, vương phi đều tận tâm chăm sóc cho phụ vương, cho nên không có thời gian để ý tới lưu di nương với ngọc nương, nên các nàng nhất định sẽ gây ầm ĩ trong phủ. nhưng hiện giờ cẩm nương đã mang theo con quay trở về, đứa nhỏ kia chính là cháu đích tôn của người, vương phi dù cho có thiện lương bao nhiêu đi chăng nữa, nhất định cũng sẽ nghĩ cách che chở tôn tử của chính mình, cho nên lúc này thượng quan mai tuyệt đối không muốn cãi, nhau cùng ngọc nương. Nhất định sẽ có người chừng trị nàng, Ngọc Nương nghe thấy Thu lại nụ cười, nghiêng mắt chống lại Thượng Quan Mai nói, tỷ tỷ đây là đang nói chuyện gì, chẳng lẽ việc ta tới đây đã có người chuẩn bị làm chuyện gì sao? Thượng Quan Mai nghe xong càng cảm thấy vô cùng trói tai, người như thế, càng nói càng hăng say, nàng chẳng muốn nhìn thấy nàng ta nữa, lại tiếp tục kiểm tra các dụng cụ trong phòng, dặn dò hạ nhân quét dọn thật sạch sẽ, liền cũng bước ra, ngoài. Bên kia ngọc nương nhìn thấy, khóe miệng chứa một tia mỉa mai, đỡ lấy phần eo của nàng. Dưới sự giúp đỡ của nha hoàn đi vào phòng của cẩm nương, nhìn một vòng phòng ngủ của cẩm nương cùng lãnh hoa đình, thấy trên bàn trang điểm của cẩm nương có một cây châm cài được khảm bằng ngọc bích. Tiện tay cầm lấy nhìn xem, cây châm kia có chút cũ kỹ, vừa nhìn thấy liền biết cây châm này đã được sử dụng qua nhiều lần rồi. Trước mắt nàng lập tức hiện lên dung nhan của một nam tử. Khuynh quốc Tưởng tượng bộ dáng của hắn cầm cây châm này, nụ cười trên miệng càng trở nên ôn nhu, nàng đem cây châm kia lập tức cất vào túi áo, xoay người liền đi, nha hoàn bên người Hồng Nhi nhìn thấy lại nóng nảy sốt ruột, nhịn không được nhỏ giọng nói, nhị phu nhân, này, vật này không có giá trị gì, cần gì phải lấy đi, ngài muốn người khác nhìn thấy sao, Ngọc Nương nghe thấy rất tức giận, quay người lại, tiện tay tát một cái trên mặt của Hồng Nhi, trách mắng. Ngươi mới vừa rồi thấy cái gì, hả, Hồng Nhi bị đánh trên mặt cảng nóng rác, đôi mắt đều đã đỏ hồng lên, nhưng không dám khóc, nghẹn nói, không có, nô tỳ cái gì cũng không nhìn thấy, nhị phu nhân cái gì cũng không có làm, Ngọc Nương nghe xong lúc này mới thay đổi vẻ mặt, được Hồng Nhi đỡ ra ngoài, nhìn thấy nhóm tiểu nha đầu đang dọn dẹp phòng ậu, tuy là bọn họ đều nhìn thấy sự việc xảy ra trong phòng, nhưng ai cũng không dám nhiều lời nửa câu, cúi thấp đầu xuống, sợ bị. Ngọc Nương chú ý, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình, Ngọc Nương lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mới chịu rời đi, Lãnh Hoa Đình cuối cùng, cũng mang theo Cẩm Nương cùng Vương Phi trở về giản thân Vương Phủ đã xa cách lâu nay, Thượng Quan Mai đã sớm dẫn người ra ngoài cửa chờ đợi, Lãnh Hoa Đường từ trên ngựa bước xuống, tới trước cửa xe ngựa của Lãnh Hoa Đình, vươn tay ra, tiểu đình, đại ca ôm đệ xuống, hiện tại bên cạnh Lãnh Hoa Đình đều có ám vệ, nhưng ám vệ kia nhìn. Thấy việc này, vội vàng tiến đến bên cạnh xe ngựa, giúp lãnh hoa đỉnh vén mảnh lên, đầu tiên cầm xe lăn xuống, bên môi lãnh hoa đường xuất hiện nụ cười, tiểu đình từ nhỏ chỉ để A Khiêm đỡ hắn, lúc này, A Khiêm không có ở đây, hắn nhất định không muốn những ám vệ kia tiếp cận hắn, lãnh hoa đường vươn tay ra, lúc này càng trở nên kiên định, lại không nghĩ rằng, lãnh hoa đình nhô đầu từ trong xe ngựa đi ra, tiện tay một trường đẩy hắn ra, bản thân xoay người nhảy lên một cái. Vững vàng ngồi trên xe lăn, tên ám vệ kia lập tức tiến đến bên cạnh, giúp hắn đẩy xe lăn đi về phía trước, hai cánh tay của lãnh hoa đường trở nên cứng ngắc, một lúc sau mới tức giận mà buông xuống, mặt không chút thay đổi đi theo lãnh hoa đình, cầm nương được trương ma ma giúp đỡ, cũng xuống xe ngựa, bên kia có tú cộ ôm dương nhi cùng đi xuống, lãnh hoa đường vội vàng đi đến bên cạnh xe ngựa của vương phi, thân thiết đỡ vương phi xuống, vẻ mặt của vương phi thản nhiên, trái. Lại cũng không cự tuyệt, nhưng mà trên xe ngựa bỗng chốc xuất hiện một ám vệ tầm trung niên lập tức đi, đến bên cạnh Vương Phi, ánh mắt đề phòng nhìn lãnh hoa đường. Lãnh hoa đường mệt mỏi lui xuống một bước, xoay người đi theo về phía cửa lớn, trước cửa thượng quan Mai chứng kiến toàn bộ sự việc, thở dài, bước đến đến bên người Vương Phi, cúi người thi lễ nói, Mẫu Phi đi đường vất vả, Vương Phi cười nói, là Mai Nhi vất vả mới đúng, ta không có ở trong phủ, mọi chuyện trong. Vương Phủ, toàn bộ đều nhờ vào Mai Nhi giải quyết rồi, cẩm nương tiếp nhận Dương Nhi cũng đi tới đây, cúi người thi lễ, đại tẩu vẫn khỏe mạnh chứ, bên môi thượng quan Mai xuất hiện ý cười, nhưng chỉ mới một nửa, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Nhi, chỉ nhìn thấy đứa nhỏ này bọ dạng béo tròn, khoác lên một cái áo choàng đỏ thắm, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nhoãn vô cùng đáng yêu, một đôi mắt phượng mê người lại rất linh động, đôi tròng mắt đen lấy sáng ngời, ngũ quan hết. Sức tinh xảo xinh đẹp, quả thật giống như phụ thân của bé, vô cùng xinh đẹp, tương lai sẽ mê chết người không đền mạng đi. Dương Nhi vừa nhìn thấy thượng quan Mai lập tức vươn tay về phái nàng, hai cái chân béo nịch không an phận dẫm đạp lên bụng của cẩm nương, thân thể chuyển động giống như một mái chèo thuyền đang múa may loạn xạ, cái miệng vẫn y y nha nha, như muốn để cho thượng quan Mai ôm lấy, thượng quan Mai nhìn thấy rất yêu thích, duỗi tay ra, cẩm nương sợ tới mức. Đem Dương Nhi ấn vào trong lòng, ngượng ngùng nói với Thượng Quan Mai, đứa nhỏ này rất nghịch ngượng, đại tẩu tốt nhất không nên ôm lấy nó, nụ cười trên mặt của Thượng Quan Mai cứng lại, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, cẩm nương nhìn thấy không khỏi nhíu mày, khổ não nhìn về phía Vương Phi, Vương Phi ra hiệu với nàng, cẩm nương đành phải ôm Dương Nhi đang ẩm ý trong lòng đưa cho Thượng Quan Mai, cẩn thận nói, đại tẩu nên ngẩn cao đầu một chút, tiểu tử này quả thật là một tên. Trộm, thân thể Thượng Quan Mai trở nên cứng ngắc ôm lấy Dương Nhi, nghe xong lời của Cẩm Nương, đã ngẩn đầu ra sau một chút, nhưng Dương Nhi giống như đã sớm có chuẩn bị, nằm trong lòng nàng, đạp một cái lên bụng rồi bò lên về phía đầu của nàng, chỉ trong một lát, bàn tay nhỏ đưa lên, kéo cây châm trên đầu của Thượng Quan Mai xuống, một mạch liền nhét vào trong miệng, Thượng Quan Mai bị bé kéo trên đầu cảm thấy đau đớn, nhưng vừa nhìn thấy bé muốn nhét cây châm vào trong. Miệng, sợ tới mức lập tức hô to, a bỏ xuống, vật này không ăn được, cầm nương cười khổ đoạt lấy cây châm vàng trong tay của Dương Nhi, lập tức đi qua muốn ôm lấy Dương Nhi từ trong lòng của Thượng Quan Mai, nhưng bàn tay của tiểu tử này gắt gao bám lấy vạt áo của Thượng Quan Mai, không chịu buông tay, một tay kia ôm lấy cổ của Thượng Quan Mai, kiên quyết hướng về phía cổ của Thượng Quan Mai cọ cọ, toàn bộ nước miếng đều dính lên cổ của nàng, cảm thấy ngứa ngứa, lại mang. Theo hương sữa, Thượng Quan Mai cười nói với Cẩm Nương, đứa nhỏ này giống như rất thích ta, không sao, tiểu hài tử thì biết cái gì, để cho ta bế là được, Cẩm Nương đành phải nhìn Dương Nhi, tiểu tử này càng ngày càng giống như một tiểu yêu tinh, trước kia tên nhóc này có bao giờ phân biệt nam nữ chứ, tất cả đều bị nó đùa giỡn, hiện giờ tên nhóc này lại có thể nghe lời người khác nói, mới vừa rồi ở bên ngoài, lập tức ôm Thái Tử mà hôn, hiện giờ thấy Thượng Quan Mai lại làm ra một bộ dạng như vậy chỉ là do đại tẩu sinh đẹp mà thôi. Tiểu tử này rất thích mỹ nữ a. Một bên vương phi nghe xong thuận tiện chỉ nhẹ một cái vào đầu của cẩm nương, sáng giọng. Dương Nhi của chúng ta thích bá mẫu của nó thôi. thân cận với bá mẫu lại bị con nói ra thành cái dạng gì rồi. Thượng quan Mai nghe thấy nở nụ cười, ôm Dương Nhi đi vào trong. Trên đường đi Dương Nhi không phải nắm lỗ tai của nàng thì cùng kéo tóc của nàng. Nàng cũng không để ý, không biết vì sao, thân thể nhỏ nhắn của Dương Nhi, da thịt của bé lúc cọ lên cổ nàng, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác mềm mại, nàng vô cùng thích đứa nhỏ này, hơn nữa, Dương Nhi cũng chỉ là kéo tóc nàng xuống, tuy kéo xuống rất đau, nhưng nàng cũng không khóc, nhẫn nhịn bé một chút, khi nhìn thấy Dương Nhi làm cho khát vọng làm mẫu thân của nàng càng ngày càng mãnh liệt, ôm bé, lòng của nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cẩm nương nhìn thấy kho có được người đầu tiên chịu ôm lấy bé, như vậy, có thể chịu được Dương Nhi, bên môi của nàng cũng xuất hiện nụ cười thật ấm áp, một đường đi theo, bên cạnh ngắm Dương Nhi đang vỗ tay, cùng Thượng Quan Mai nói chuyện, đại tẩu con của Thái Tử Phi chỉ sợ mới hơn một tuổi, ngày nào đó muội cùng đại tàu đi thỉnh an nàng, nói đến con của Thái Tử Phi, vẻ mặt của Thượng Quan Mai cũng xuất hiện nụ cười, trên đường đi nàng ôm Dương Nhi có chút hồn hền. Khi nói chuyện, vẫn không bị ảnh hưởng nhiều lắm, ngư khí cũng rất thoải mái, ừ, đã hơn một tuổi rồi, bộ dáng rất giống điện hạ, chỉ là, không khỏe mạnh giống như Dương Nhi, con cháu của Hoàng gia, lớn hơn một chút đều phải học quy củ, đáng thương, mới hơn một tuổi đã phải học thỉnh an, cầm ngương nghe thấy chọc một cái lên đầu của Dương Nhi, âm thanh hung dữ, chúng ta cũng phải để cho tiểu tử này học một chút quy củ. Nếu để cho tên tiểu tử này nghịch ngợm như vậy, sẽ trở thành con dết bay lên trời mất, phía bên kia vương phi nghe xong, cảm thấy không vui, từ trên tay của thượng quan Mai tiếp nhận Dương Nhi, tức giận liếc mắt một cái với cẩm nương, quay lại cười với thượng quan Mai, Mai Nhi, con nhìn xem Dương Nhi của chúng ta rất đáng yêu, đứa nhóc này làm sao lại có một mẫu thân hung dữ như vậy chứ, luôn kiếm cách dạy dỗ Dương Nhi của chúng ta. Thượng quan mai nghe thấy cũng bật cười, cũng không phải như vậy, thôi được rồi, Dương Nhi, về sau đi theo bá mẫu được không, rời xa mẫu thân hung dữ của cháu. Nha, Dương Nhi đang nằm trong lòng vương phi, giống như nghe hiểu điều này, nhìn thượng quan mai há miệng ra cười thật lớn, giống như một đóa hoa sơn trà mới bắt đầu nở, hồn nhiên lại xinh đẹp như vậy, một bên lãnh hoa đường vẫn một mực im lặng không nói lời nào, hắn cảm thấy đứa nhỏ này rất giống tiểu đình. Trước đây tiểu đình cũng đều nở nụ cười như vậy, hắn nhất thời ngưng đôi mắt lại, phụ họa theo nói, nếu Mai Nhi thích, rảnh rỗi nên để cho Dương Nhi đến viện của chúng, ta nhiều một chút để chơi đùa cũng tốt, cầm nương cảm thấy ánh mắt của lãnh hoa đường có chút kỳ lạ, tuy là nhìn không có ác ý, nhưng trong lòng của nàng lại dâng lên một cảm giác bất an, chỉ là cũng không tiện cự tuyệt lời này, đây cũng là chừa mặt mũi cho thượng quan Mai làm sao có thể nói không cho Thượng Quan Mai tiếp cận Dương Nhi được? Nghe nói tỷ tỷ của muội cũng đang mang thai, như vậy nàng chừng nào thì sinh, cẩm nương đành phải khéo léo chuyển đổi đề tài. Bản thân bọn họ cũng sắp có đứa nhỏ rồi, tốt nhất đừng nên chú ý đến con của nàng. Ừ, tháng sau sẽ sinh. Thượng Quan Mai vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhàn nhạt nói ra. Cẩm nương nghe thấy giọng nói không một chút tức giận của nàng. Cũng không muốn tiếp tục loại đề tài này nữa, rất nhanh đã đến trong viện của Vương Phi, lãnh hoa đường vẫn cùng đi theo, cẩm nương cũng nán một chút trong viện của Vương Phi, nhưng cũng phải quay về viện của mình, mới vừa đứng. Dạy hành lễ muốn lui xuống, lãnh hoa đình lại liếc mắt ra hiệu cho nàng, nàng khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, Vương Phi vừa vào cửa lại cảm thấy mệt mỏi, trong phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, tất cả vật phẩm đều được sắp đặt giống trước khi bà rời khỏi. Trong lòng bà cũng biết đây cũng là do Thượng Quan Mai một tay sắp xếp ổn thỏa, thuận tiện khen ngợi nàng vài câu, lập tức đi vào trong thay quần áo, lãnh hoa đường vẫn để ý đến hành tung của Vương Phi, đứng ở, trong phòng cũng không thể xen vào cuộc nói chuyện của Cẩm Nương với Thượng Quan Mai, Cẩm Nương cũng không để ý đến hắn, nhưng có Thượng Quan Mai ở đây, hắn cũng không đến mức xấu hổ như vậy, nhìn thấy Vương Phi lại xuất hiện. Ngồi ở chính đường cùng Dương Nhi chơi đùa, ánh mắt hắn lại càng thêm phức tạp, lãnh hoa đình nhìn thấy vậy khóe miệng chứa tia cười lạnh, nói với Vương Phi, nương, người mang Dương Nhi đi gặp phụ thân đi, Vương Phi nghe thấy ngẩn người ra, lúc này, mới phản ứng kịp, làm sao lại có thể quên được việc này chứ, trách không được vẻ mặt của lãnh hoa đường có gì đó kỳ lạ, không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng, vội nói, đúng vậy, đúng vậy, nên mang Dương Nhi đi gặp Vương ra. Ông ấy, nếu biết, nhất định sẽ rất vui mừng, nói xong, cầm khăn lau khóe mắt nhưng lại không chứa một giọt nước mắt nào, cầm nương lúc này, cũng hiểu rõ ý tư của lãnh hoa đình không hình rời khỏi phòng chính là việc này, trong lòng nàng cũng, cảm thấy kỳ lạ, không biết vương gia làm sao có thể lừa gạt được lãnh hoa đường, thuận tiện cũng đứng lên, vẻ mặt thê lương lập tức theo sát vương phi đi về phía nội đường, vừa đi đến phòng vương gia nằm dưỡng bệnh. Cẩm nương chợt ngẩn ra, trước cửa có hai thị vệ đang đứng canh, nhìn vẻ mặt cũng không phải là người của vương phủ, vương phi nhìn thấy hai người kia, ngược lại rất khách khí với bọn họ, vất vả cho hai vị, thân thể của vương gia ra sao, quả thật có một người. Tiến lên hành lễ cẩn thận trả lời, bẩm vương phi, vương gia vẫn bình thường, nói xong, bản thân lập tức tránh ra một chút, vương phi vén mảnh đi vào, cẩm nương cũng ôm dương ca nhi đi theo vào. Nhưng lúc này một thị vệ duỗi tay ra nói, Thái tử Điện Hạ có lệnh, chứ bỏ Vương Phi, ai cũng không thể tiếp cận Vương Gia. Lãnh hoa đường nghe thầy lớn tiếng quát, hai vị cũng thật không nể tình, sao lại có thể ngăn cản con trai cùng con dâu vào thăm Vương Gia chứ, các ngươi trở Về bẩm báo lại với Thái tử Điện Hạ, nói rằng Vương Phi đã hồi phủ, không cần các ngươi bảo vệ cho Vương Gia nữa, hai người kia nghe thấy cũng không để ý, ánh mắt cũng không thay đổi một chút nào. Làm như không nghe thấy lời nói của lãnh hoa đình, cẩm nương lại nhu thuận lui về một bước, nàng cũng không có ý muốn đi theo vào, thật sự vương gia hiện giờ e rằng đã trở về phòng rồi, lúc nãy vừa mới quay trở về sân, đã không nhìn thấy hành tung của vị ám vệ mà vương gia đã giả, trang đâu cả, chuyện này đã được sắp xếp rất ổn thỏa rồi, không chừng ngày mai vương gia đột nhiên sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều, chỉ là lúc này nhìn thấy lãnh hoa đường vô cùng khẩn trương. Chẳng lẽ lúc trước, thật sự chính là hắn phái người ra tay với Vương ra sao, ngay sau khi Vương Phi đi vào, liền quay trở lại, khóe mắt vẫn mang theo một chút ướt át, vừa đi ra khỏi cửa, lập tức nói với Cẩm Nương, ôm Dương Nhi vào đi, thị vệ kia nghe thấy Vương Phi nói vậy, cũng tránh, sang một bên, nhưng vẫn chỉ hình Cẩm Nương ôm Dương Nhi đi vào phòng, lãnh hoa đường cùng lãnh hoa đình đều ở bên ngoài, lúc này sắc mặt của Thượng Quan Mai cũng không tốt. Không biết vì sao thái tử điện hạ lại phòng bị như vậy, nếu như làm việc này vào thời gian trước thì cũng đúng, giản thân vương là một người mang tội danh, triều đình phái người tới giám thị là chuyện thường tình, nhưng mà phải hiện tại hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, giải trừ lệnh cấm đối với vương gia, làm. Sao thái tử vẫn cho người canh giữ như lúc còn đang phạm tội chứ, ngay cả muội muội cũng đề phòng như vậy, cầm nương đi vào phòng, nhìn thấy vương gia đã ngồi ở trong phòng. Trong phòng còn một người, chính là vị ám vệ lớn tuổi kia, Vương Phi đang ngồi bên cạnh Vương Gia, cẩm nương nhìn thấy cảm giác rất mơ hồ, nhất thời không biết ai thật sự là Vương Gia, mang Dương Nhi mang đến đây, Vương Gia cười đến rất trong sáng, duỗi tay hướng về phía Dương Nhi, Dương Nhi cảm thấy không vui, chỉ hướng về phía vị ám vệ lớn tuổi kia, Vương Gia cười nhìn sang, vỗ xuống cái mông của bé, sẵn rộng. Xu tiểu tử, ra ra trên xe vẫn ôm ngươi, bây giờ lập tức trở mặt sao, nói xong liền ôm lấy Dương Nhi, ở trước ngực của bé chồng ấy cái vào đó, đây chính là trò chơi mà ông cháu hai người vẫn thường chơi, Dương Nhi cảm thấy rất nhột, lập tức khanh khách nở nụ cười, hai tay đưa ra chơi đùa với tóc của Vương ra, Cẩm nương lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện, Vương, ra quả thật đã khôi phục thân phận, mà người giả trang Vương ra chính là vị ám vệ lớn tuổi kia. Nằm lâu như vậy quả thật làm khó cho hắn, Vương ra ôm Dương Nhi đùa dỡn một trận, mới đưa bé lại cho cẩm nượng, lại quay trở về giường nằm xuống, chừng mắt nhìn Vương Phi, Vương Phi lập tức hiểu ý, đột nhiên lập tức phát ra giọng vui mừng, Vương ra, Vương ra, người, người đã tỉnh rồi sao, mau nhìn, đây là Dương Nhi, là cháu của chúng ta, ông trời thật là có mắt, Dương Nhi quả là phúc tinh của chúng ta, vừa vào ra ra đã tỉnh lại. Cẩm nương ban đầu nghe thấy ngẩn ra, lập tức hiểu rõ cũng hồ theo lớn tiếng kêu lên, phụ vương, phụ vương, người quả thực đã tỉnh rồi, chuyện này thật tốt quá, nói xong nhó một cái vào đùi của mình, lập tức trên khóe mắt xuất hiện nước mắt, đi nhanh ra ngoài kêu lên, tướng công, tướng công, phụ vương đã tỉnh, phụ vương đã tỉnh, lãnh hoa đình ở bên ngoài nghe thấy vẻ mặt trở nên rất vui mừng, trong, đôi mắt phượng lập tức tràn đầy nước mắt, đẩy xe lăn đi vào phòng. Hai thị vệ kia nhìn nhau, cũng không tiến lên ngăn cản để mặc cho hắn đi vào, lãnh hoa đường so với lãnh hoa đỉnh càng vội vàng hơn, dành trước một bước đi vào phòng, vương gia đang nằm ở trên giường, vương phi bên cạnh vẫn còn cầm khăn lau khóe mắt, cầm nương cũng ôm đứa nhỏ khóc theo, trong phòng một mảnh kích động vui mừng, lãnh hoa đường nhìn thấy thân thể cứng ngắc, ánh mắt gắt gao chừng mắt nhìn vương, ra nằm trên giường, trong mắt trong trẻo của vương gia đúng lúc cũng nhìn về phía hắn. Hai người đối diện nhau trong khoảng khắc, khuôn mặt của lãnh hoa đường cũng trở nên càng ngày càng trắng bệnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của vương nhìn nhìn thẳng tới đây, như là muốn xuyên qua linh hồn của hắn, theo bản năng, hắn muốn né tránh, lãnh hoa đình ở phía sau ngăn cản hắn lại, cười lạnh nói, không phải ngươi luôn miệng muốn nhìn thấy phụ vương sao, hiện giờ phụ vương đã tỉnh, lại, ngươi lại muốn đi đâu, thân thể lãnh hoa đường cứng đờ. Tự động đi đến gần vương ra, âm thanh run rẩy nói, phụ vương, con đến xem người, vương ra nghe xong khóe miệng xuất hiện một tia mỉa mai, suy yếu ngồi dậy, vươn bàn tay của mình ra, tinh tế lướt qua, âm thanh cũng không để ý, ngươi từ đâu học được sử dụng ngân châm, tám thúc của ngươi cũng do ngươi hãm hại phải không, lãnh hoa đường nghe thấy lập tức muốn chạy ra ngoài, lại nghe âm thanh cứng rắn của ông, phụ vương người nói cái gì, đường nhí nghe không hiểu. Trong lòng của vương gia nghe thấy vô cùng tức giận, đã đến lúc này hắn còn có thể giả bộ được sao? Hắn cho rằng tất cả mọi người là tên ngốc sao? Sử dụng thủ đoạn bị ổi như vậy để đối phó với phụ thân của mình, thật sự là một kẻ tán tận lương tâm, sao? Nghe không hiểu sao? Nhưng việc ngươi đã làm trên bờ hồ, thật sự toàn bộ đã quên rồi sao? Ngươi làm gì với ta, ngươi không nhớ rõ sao, nhưng mà mọi chuyện ta đều nhớ rõ. Ràng, vương gia từ trên giường xoay người đi xuống, chậm rãi tới gần Lãnh Hoa Đường. Trên lưng của Lãnh Hoa Đường mồ hôi đã thấm ướt kiện áo. Rõ ràng Lưu Y Chính đã nói, vương gia ít nhất phải nửa năm sau mới có thể tỉnh, hiện giờ cũng đã thấy y thuật của hắn, đủ thấy được hắn in cỡ nào, nhưng không phải nói sẽ mất trí nhớ sao? Tại sao lại như thế này? Phụ vương, loại thuốc kia làm cho người mê trí rồi. Người đã nằm lâu ở trên giường như vậy, vừa tỉnh dậy, làm sao có thể nói hồ đồ như vậy được, trong mắt hắn xuất hiện lên một tia âm ngoan, trên mặt cũng rất kinh ngạc, hiện giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể cho rằng vương gia đang mê loạn nói ra như vậy mà thôi, được lắm, ngươi vẫn tiếp tục giả bộ như vậy sao, ta vốn muốn nể tình phụ tử tha cho ngươi một lần, không nghĩ tới, ngươi vẫn không biết hối cải như vậy, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Vương gia đi tới gần, hai mắt tức giận nhìn lãnh hoa đường, lãnh hoa đường nghe thấy lập, tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất nói, phụ vương, thân thể người đã khỏe mạnh, nhi tử cũng yên tâm, người tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, hắn nói xong đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, một trưởng của vương gia muốn đánh về phía hắn, hắn cũng không trốn, lập tức tiếp trưởng của vương gia, quay lại, vẻ mặt đau khổ nhìn vương gia nói. Phụ vương, người rốt cuộc có từng xem con là con trai của người không, người bị bệnh lâu như vậy, con ngày ngày đều đến chỗ này xem người, lúc trước vẫn có thể ở phụng dưỡng bên cạnh người, về sau, quả thật thái tử không cho con tiếp cận người, con nếu muốn hại chết người, sẽ ra tay trước khi thái tử phái người tới mới đúng, nhưng mà con có làm sao, trong mắt của phụ vương, con thật sự không chịu nổi như vậy sao, thượng quan mai đi vào, cũng yên lặng không nói một lời. Nghe thầy vương gia nói lãnh hoa đường đã ra tay với vương gia, nàng khiếp sợ đến tột đỉnh không thể tin nhìn tướng công của mình, một con người chỉ vì quyền lực cũng có thể làm chút âm mưu quỷ kế, nhưng tuyệt đối không thể trở thành người táng tận lương tâm như vậy, có thể ra tay với phụ thân của chính mình, người kia ngay cả heo chó cũng không bằng không phải sao, nhưng thầy lãnh hoa đường tiếp lấy một trưởng của vương gia, còn nói ra một ít lời lẽ có lý như vậy. Trong lòng nàng cũng không khỏi nghi ngờ, dù sao cũng là trượng phu của mình, cho dù là có một phần vạn của sự hy vọng, thì nàng vẫn không. Nguyện ý tin tưởng hắn có thể làm ra những việc xấu như vậy, liền đi tới bên người vương gia, cuối người thi lễ nói, phụ vương, tướng công nói cũng rất có lý, người bị bệnh như vậy, chàng mỗi ngày đều đến thăm người, cẩn thận, tự tay giúp đỡ người, hầu hạ người ăn cơm uống thuốc, hiếu thuận như vậy. Làm sao có thể làm ra chuyện bị ổi như vậy được, vương ra nheo mắt lại nhìn thượng quan mai, trong ánh mắt có một tia thương tiếc, sau một lúc nhìn thượng quan mai thở dài, mai, nhi, giản thân vương phủ có lỗi với con, thượng quan mai nghe thấy, ánh mắt lập tức chua xót, âm thanh nghẹn ngào nói với vương ra, mai nhi không ủy khuất, chỉ cần phụ vương có thể công bằng đối với tướng công đã quá tốt rồi, mai nhi nguyện ý cả đời cũng sẽ hiếu thuận với phụ vương cùng mẫu phi. Vương ra nghe xong thở dài một hơi, nói với thượng quan mai, đứa nhỏ con không nên trách phụ vương nhẫn tâm, hắn, quả thật không bằng cầm thú, hiện tại hắn đều là giả. Trang, phụ vương, người không có chứng cứ, mong người không nên phá hủy thanh danh của tướng công, người ngoài thấy thế nào cũng không quan trọng, người là phụ thân thân sinh của tướng công, nếu như người cũng nghĩ chàng như vậy, không phải muốn ép chết tướng công sao, thượng quan mai lập tức cắt ngang lời nói của vương ra. Nàng không dám nghe thêm một chút nào nữa, sợ hãi khi nghe thấy lời nói càng làm cho nàng khổ sở. Nàng khóc lên nói với vương gia: "Mai nhi, phụ vương không thể tiếp tục nuông chiều hắn nữa, không thể tiếp tục dung túng cho hắn nữa. Nếu như không dạy dỗ hắn, về sau chính hắn sẽ tự tìm đường chết." Phụ vương trước tiên phải nói với con một tiếng: "Còn con, ta sẽ cầu hoàng thượng để con có thể ở lại đây, nhưng ngôi vị thế tử của hắn, ta không thể làm được." Vương gia đồng cảm nhìn thượng quan mai, xoay người đi, lảo đảo đi ra ngoài, lãnh hoa đường nghe thấy chấn kinh, lập tức hô lên, người không thể như vậy, dựa vào cái gì không cho ta làm thế tử, làm muốn cho tiểu đình sao, hắn là một người tàn phế như vậy, hoàng thượng nhất định không đồng ý, không nghe hai chữ tàn phế thì thôi, vừa nghe thấy trong lòng vương gia càng tức giận, quay người lại, kiên quyết dáng lên mặt của lãnh hoa đường một cái tác. Súc sinh, năm đó ngươi đã làm gì với tiểu đình, không cần nói ngươi cũng biết, hiện giờ còn dám nói tiểu đình là tàn phế, tá hiện tại sẽ phế ngươi đi, lãnh hoa đường sớm đã có phòng, bị, hắn cũng chỉ là bị bức cho tức giận mới nói ra những từ đó, trong nội tâm, hắn cũng không muốn đâm tiểu đình, nhưng vì lợi ích của bản thân, hắn cũng bất chấp tất cả mọi chuyện, thấy vương gia sắp đánh tới đây, thân thể của hắn nhanh nhẹn tránh thoát. Thả người hướng ra bên ngoài phòng, vương gia ở phía sau vẫn tiếp tục truy đuổi hắn, lãnh hoa đường đứng tại chỗ, lạnh lùng quay đầu nói với vương gia, phụ vương, người cứ việc đi gặp hoàng thượng, xem hoàng thượng có thể đồng ý thỉnh cầu của người hay không, người cũng đừng mong đánh được con, con hôm qua đã thăng lên hộ bộ thị lang, đã vào hàng quan tứ phẩm, người không thể vận dụng hình phạt riêng, vương gia nghe thấy thân thể cứng đờ. Ngược lại cũng không tiếp tục đánh hắn nữa, nói, ta đánh ngươi, là vì ngươi là con trai của ta, cha đánh con, cũng là chuyện bình thường, hiện giờ ngươi lại lấy chức quan mà Hoàng thượng Tứ Phong ra nói, không phải chính ngươi không xem ta là phụ thân sao, vậy chỉ cần viết một công văn, đoạn tuyệt tình phụ tử, về sau không còn liên quan gì nữa, lãnh hoa đường nghe thấy trong lòng giường như sắp đóng băng, vương gia quả nhiên đối xử với hắn rất thâm độc. Lúc trước cho dù biết rõ mình phạm sai lầm, cũng sẽ buông tha cho hắn, bây giờ, người đã nói dứt khoát như vậy, nếu chặt quan hệ với vương gia, nói đi nói lại cũng không cần chờ đến lúc hoàng thượng có đồng ý hay không, vị trí thế tử này nhất định sẽ không có phần của hắn, trừ phi hoàng thượng trực tiếp tước bỏ vương vị của vương gia, đem vương vị của người truyền cho hắn, nếu quả thật chuyện đó xảy ra, cũng là một kết quả rất tốt. Hắn không khỏi cảm thấy lúc nay hắn đã quá hấp tấp rồi, hắn chỉ muốn nghĩ dùng một chút hoàng quyền áp chế vương ra mà thôi, lại đi một bước rất tồi tệ này, hắn vô cùng đau xót nhìn vương ra, âm thanh nghẹn ngào nói, hiện tại phụ vương thần chí còn mơ hồ, con sẽ không theo người hành động theo cảm tính, hôm nay phụ vương quá kích động rồi, con trước tiên nên rời khỏi, chờ ngày mai sẽ trở lại vần an phụ vương, nói xong, cũng không đợi vương ra trả lời. Lập tức xoay người rời đi, vương ra nhìn thấy bóng lưng đã khuất của hắn, một trận khí huyết trong lòng quần cuộn nổi lên, một đứa con mà chính mình đã nuôi dưỡng hai mươi năm trời, đột nhiên muốn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, đừng nói ai nhất định cũng sẽ đau lòng. Tuy là ngày đó bên ngoài sơn động dụ thân vương là nói đùa, đường nhi là nhi tử của lão nhị, nhưng mà ông cũng không mấy tin tưởng, lão nhị nói cũng không sai, trên người của hắn không có hình thanh long. Mà Đường Nhi lại có, năm đó, Lão Thái gia cũng không biết bí mật trên người của Lão Nhị, chỉ có Vương Gia là người hiểu rõ, cho đến nay ông cũng không muốn điều tra rõ nội tình trong việc này, ông cũng không hiểu vì sao nếu cùng một huyết mạch, Lão Nhị lại không có hình thanh long trên người, nhưng hiện giờ nhìn thấy những hành động của Lão Nhị, ông càng nghi ngờ, Lão Nhị nhất định là có vấn đề, nhưng mà nội tình trong việc này còn chưa có chứng cứ. Bây giờ ông cũng không thể nói ra lời này được, đường nhi, là con trai của ông, lại bị lão nhị dạy dỗ trở thành một người bị ổi như vậy, vương gia vô cùng hối hận, nằm đó quá xem nhẹ việc dạy dỗ đường nhi, vì vậy bây giờ hắn mới trở thành người táng tận lương tâm như vậy, trong chuyện này ông cũng phải chịu một phần trách nhiệm, lúc này, cầm nương cùng vương phi còn có, lãnh hoa đình từ trong phòng đi ra, nhìn thấy sắc mặt của vương gia không tốt. Vương phi vội vàng đỡ vương gia ngồi xuống. Thượng quan mai thi lễ với vương gia, nước mắt rơi như mưa. Chậm rãi quỳ gối trước mặt vương gia nói: Phụ vương, người, người đang tức giận, người không nên nói muốn đoạn tuyệt với tướng công. Người muốn đẩy mai nhi đến đường cùng sao? Nếu người chặt đứt quan hệ với tướng công, thì mai sẽ trở thành con dâu của ai bây giờ? Có phải người cũng muốn đuổi mai nhi đi hay không? Vương phi nhìn thấy thượng quan mai như vậy trong lòng cũng chua xót không đành lòng nhìn về phía vương gia, vương phi rất hận Lãnh Hoa Đường, hiện giờ thấy hắn biểu hiện như vậy, độc trên người của Tiểu Đình năm đó, chuyện này Lãnh Hoa Đường nhất định cũng không thể thoát khỏi quan hệ, làm cho Tiểu Đình đã trải qua nhiều năm khổ sở như vậy, luôn chiếm đoạt rất nhiều đồ của Tiểu Đình, hiện giờ vẫn tiếp tục mưu hại cẩm nương với Tiểu Đình cho dù vương phi có để ý hay không, thì bây giờ cũng đã khơi dậy bản tính của một mẫu thân muốn bảo vệ con của chính mình. Loại người này, không đáng tha thứ, nhưng mà còn Mai Nhi, tuy trước giờ Mai Nhi có chút cao ngạo tùy hứng, nhưng vẫn có tấm lòng hiền lương, mấy năm qua nàng vào phủ, cũng chưa từng làm ra chuyện độc ác nào, cũng chỉ có một hai lần không phải mà thôi, nhưng những điều này đều do chính Lưu Di Nương cùng lãnh hoa đường xúi dụng, về tình thì có thể tha thứ. Vương Phi đau lòng mà đứng dậy, kéo thượng quan Mai sang đây, Mai Nhi. Phụ vương của con không phải đã nói, sẽ bảo vệ địa vị cho con sao, con không cần lo lắng nữa, bảo vệ địa vị cho Mai Nhi, nhưng mà tướng công của Mai Nhi vẫn chưa chết, lại trở thành quá phụ sao. Mẫu Phi, thật mệt cho người còn nói ra được, Mai Nhi tuổi còn trẻ, trượng phu lại mạnh khỏe, vì sao phải gánh lấy thân phận như vậy. Thượng quan Mai nghe thấy, trong lòng rất tức giận, không nghĩ tới vương Phi, là một người luôn luôn nhân hậu cũng trở nên nhân tâm như vậy. Vương Phi đang muốn tiếp tục khuyên nàng, thì bên ngoài lưu di nương đỡ ngọc nương đi vào, tỷ tỷ quả nhiên lòng dạ độc ác như vậy, có thể nói ra những đạo lý không có tình người như vậy, đường nhi làm chướng mắt tỷ sao, mà lại muốn hắn chết như vậy, nguyền rùa cháu của ta không có cha, con dâu của ta làm quả phụ, sự hiền lương của tỷ ở chỗ nào vậy, cẩm nương nghe thấy lời này cũng không để ý, đem dương nhi để cho lãnh hoa đình ôm vào trong lòng. Lập tức muốn tiến lên, Ngọc Nương vì đang mang thai nên di chuyển hơi khó khăn, cung đứng bên cạnh thượng quan mai quỳ xuống, khóe mắt tràn đầy nước mắt nhìn về phía vương ra, phụ vương, người nhìn xem con dâu đang mang thai, tôn nhi của người rất nhanh sẽ ra đời, người có thể nhẫn tâm đuổi phụ thân của nó ra khỏi vương phủ sao, để cho đứa nhỏ sinh ra, sẽ không có phụ thân sao, vương ra nhìn Ngọc Nương như vậy, trong lòng cũng rất chua. Xót, con trai làm chuyện ác, lại ảnh đến con dâu cùng đứa nhỏ của bọn hắn, dù sao bọn họ cũng là người vô tội trong chuyện này, lúc này, vương ra cảm thấy đau lòng không thôi, quay đầu đi, không đành lòng nhìn mặt của Ngọc Nương. Ngọc Nương thấy không khí lúc này tiêu điều lạnh lẽo như vậy càng khóc thương tâm hơn, phụ vương, người hay suy nghĩ lại quan hệ giữa tôn gia của con, cùng với vương phủ nhiều năm rất tốt, người làm như thế, làm sao lại không làm thất vọng các vị tổ. Tiên của con dâu, phụ thân, người có thể đối xử với cẩm nương tốt như vậy, ngọc nương cũng là nữ nhi của tôn gia, làm sao người lại bất công như vậy, vương gia nghe xong càng cảm thấy khó chịu, ông đứng lên, lào đảo đi về phía sau, đoạn tuyệt quan hệ phụ tử không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng mà, đình nhi đã từng nói qua, hắn muốn đòi lại ngôi vị thế tử, bản thân của ông đã sai lầm nhiều năm qua như vậy rồi. Không thể tiếp tục sai lầm nữa, tính cách của Đường Nhi, quả, thật không thể ngồi lên ngôi vị thế tử được, nếu để hắn kế thừa ngôi vị nhất định sẽ đẩy giản thân vương phủ vào dầu sôi lửa bỏng, hiện giờ hoàng thượng e rằng còn không biết, mối quan hệ giữa lão nhị cùng Đường Nhi, nếu sự việc này phơi bày, sẽ liên lụy tất cả người của giản thân vương phủ. hiện giờ tiểu đình cùng Cẩm Nương đang từng bước phát triển sự nghiệp cho chính bọn họ, sự nghiệp lúc này đang khởi bước. E rằng nếu để hoàng thượng nắm lấy bất cứ điểm yếu nào thì nhất, định sẽ ép buộc giản thân vương phủ, nếu những chuyện này tiếp tục xảy ra, chẳng những là đường nhi tự tìm đường chết, cũng sẽ hại chết phu thê của đình nhi, dù có tiếp tục lập công lao, thì cũng khó thoát khỏi tội danh phản quốc kia, giản thân vương đã trục xuất lão nhị ra khỏi phủ, may mà lão nhị đã sớm ở riêng, mà lúc này chính là lúc hoàng thượng đang cần cầm nương với tiểu đình, cho nên mới có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Bằng không, hoàng thượng dù biết rõ bản thân ông, luôn luôn tận tâm trung thành với triều đình, lại nhân tức giận vì bị lão nhị hám hại như vậy, ra lệnh cho binh lính bao vây giản thân vương phủ. Ông vừa suy nghĩ, bên cạnh, lưu di nương khóc lớn hướng về phía vương gia, vương gia, cho dù ngài không thích thiết thân, cũng không thể đối xử với con trai của ngài như vậy, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ chỉ có con của tỷ tỷ sinh ra. Mới đúng là con của ngài sao, cầm nương nghe thấy rất tức giận, hơn nữa, trải, qua một quãng đường buôn ba như vậy, thật sự đã làm cho nàng cùng Vương Phi rất mệt mỏi, lập tức nói với Lưu Di Nương, Di Nương, người cũng đừng náo loạn như vậy, phụ Vương mới tỉnh lại, rất nhiều chuyện còn chưa xem xét, lúc này cũng chưa phải lúc thích hợp, nếu người còn tiếp tục náo loạn nữa, đối với người cũng không có lợi ích gì cả, lúc này Lưu Di Nương một bụng tức giận nhưng không biết chút vào đâu. Nhất là nhìn thấy dương nhi trắng trẻo trên tay của lãnh hoa đình, sự đố kỵ trong lòng nảy lên, lại nghe thấy vương phi muốn để cho thượng quan mai trở thành quả phụ, bà ta càng hận, chẳng qua lúc này cẩm nương có ý tốt khuyên bảo bà ta mà thôi, sự ghen ghét từ lúc đầu tới giờ hiện tại muốn chút hết lên người của cẩm nương, quay người lại, bà ta rỗi ra một cánh tay, đột nhiên hướng về phía của cẩm nương, lãnh hoa đình tay mắt lanh lẹ đã nhìn thấy được. Miếng bội dương nhi đang cầm trên tay chơi đùa do chính thượng quan mai tặng, hắn lập tức bắt lấy, hướng tới khuya tay của lưu di nương đánh vào, tay lưu di nương trở nên cứng ngắc, cổ tay lập tức hạ xuống, không thể tiếp cận đến cầm nương, hiện tại sự đau đớn từ tay chuyển đến, trong lòng càng tức giận, quát lên, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, ngươi muốn hại đường nhi của ta sao, để cho con trai của ngươi được hưởng lợi sao. Ngươi cứ nằm mơ đi, đừng nói đến việc con của Đường Nhi sắp ra đời, chỉ nói đến thân phận của Mai Nhi, nàng cũng là quận chúa, thân phận so với ngươi cao quý hơn rất nhiều lần, ngươi đừng nghĩ một bước liền trở thành phượng hoàng, cầm nương nghe thấy vô cùng tức giận, nàng đã nhịn Lưu Di Nương lâu rồi, quay người lại, tát một cái vào mặt của Lưu Di Nương, cao ngạo ngẩn đầu lên nói, không cần sử dụng tâm tư thối rửa của bà ra nói với tôi. Con trai của bà có trở thành thế tử hay không, cũng không có một tí giá trị nào đối với tôi cả, chẳng qua tôi nể mặt vương ra cùng vương phi mà thôi. Nếu bà còn tiếp tục vô lễ như vậy nữa, tôi nhất định sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu. Thượng quan mai không nghĩ tới cẩm nương sau một năm không gặp, lại trở thành một người mạnh mẽ như vậy, không khỏi ngần người ra, dù sao lưu di nương luôn bảo vệ nàng cùng tướng công, lúc này nàng cũng có một chút tức giận. Cho dù như thế nào, lưu di nương cũng là nhị nương của nàng, làm sao lại có đạo lý con dâu có thể đánh nhị nương được chứ? Đệ muội, muội đừng như vậy, di nương, dù sao, cũng là nhị nương. Sắc mặt của thượng quan mai lúc này cũng không tốt mấy, ngư khí cũng không nặng nề, vì nàng biết nàng cùng cẩm nương không có bất kỳ thù oán nào, nhưng mà nàng chỉ muốn nói một câu công bằng mà thôi, nhị nương sao? Đại tẩu, tẩu đã quên rồi sao? Chuyện này, Di Nương cũng không có quyền được xen vào, nói xong, tới gần Lưu Di Nương, cười lạnh dạo vòng quanh người bà ta, Di Nương, mọi chuyện ở phòng giặt rũ, ngài đã làm hết rồi sao, ngài đã quên lời nói, của vương ma sao, không biết vương ma ở phòng giặt rũ vẫn tốt chứ, Lưu Di Nương nghe thấy ngẩn ra, chuyện lần trước bà ta bị phạt, hành động như vậy cũng không tiện truyền ra ngoài, dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi trách phạt. Lần đó sự việc quả thật rất lớn, bỏ độc hám hại chính thất, giết chết Châu Nhi, mọi chuyện đổ lên đầu của Châu Nhi, hành vi phạm tội lần đó ảnh hưởng đến tông nhân phủ, e rằng cũng đã làm mất đi nhân phẩm, kết quả, chính là để cho bà, một thân chắc phi làm một việc của hạ nhân, sau này bà làm gì còn mắt mũi mà đi gặp mọi người được chứ, làm sao bà ta có thể chịu được sự trách phạt kia, vốn bà ta nghĩ rằng, mọi chuyện đều đã qua một năm. Vương Phi cũng sẽ không còn so đó nữa, tôn cẩm nương cũng sẽ không còn để ý, không nghĩ rằng, hiện tại nàng lại nhắc lại chuyện xưa, nghĩ đến chuyện này bà ta không khỏi hoảng sợ, đôi mắt di chuyển, nhìn về phía Vương Phi, nước mắt trào ra, Tỷ tỷ, tỷ có thể dạy, dỗ con dâu tốt như vậy sao, dám đánh nhị nương, từ trước đến nay tỉ không phải là quản lý mọi chuyện rất nghiêm túc sao, vì sao lúc này lại không lên tiếng, tỉ muốn bao che cho con dâu sao. Ta, ta muốn bẩm báo với trong tộc, nhìn xem các vị lão nhân xử trí việc này như thế nào, nàng ta không hiểu hiếu đạo là gì, vương phí nghe thấy cười lạnh một tiếng, từ từ ngồi xuống ghế dựa trên chính đường, cười lạnh nói, ngươi có thể đi bẩm báo, lão tam cũng muốn đi bẩm báo, chuyện này, lâu như vậy không thấy hắn, cũng không biết lão tam đã tỉnh chưa, nếu không, hẹn lão tam cùng đi, lưu di nương nghe thấy thân thể cứng ngắc. Lão Tam đã sớm hoài nghi Lãnh Hoa Đường có liên quan trong chuyện này, nhưng cũng không có chứng cứ. Nghe nói lão Tam đã tỉnh dậy, nhưng cũng chỉ có thể trợn mắt, nói ra một hai từ, chính là không thể nói chuyện lưu loát thôi. Chuyện ngày đó xảy ra trước mặt mọi người trong tộc, để mọi người nhìn thấy được, đến tai người. Trong tộc, cho dù không có chứng cứ, cũng sẽ phá hủy thanh danh của Đường Nhi ở trong tộc, tương lai làm sao thống lĩnh người trong tộc. Lưu Di nương hoàn toàn không thể mở lời. Vốt nơi bị đánh đau nóng bỏng trên mặt, tức giận muốn rời đi, cẩm ngương lại lạnh lùng nói, di nương, ngài có vẻ nghĩ sai một việc, ta đánh không phải là nhị nương, mà là một nô tỳ hạ lưu giặt rũ mà thôi, đầu của ngài có phải bị hư rồi không, càng già càng ngốc như vậy, hiện giờ ngài vẫn là một nô, Tỳ chuyên giặt rũ mà thôi, cũng dám ra tay với phu nhân như ta đây sao, thật sự là không có vương pháp, xem ra, trách phạt ngài cũng quá nhẹ rồi. Ngài cũng nói, chức vụ của mẫu thân chính là tiếp quản mọi việc trong phủ, ta nhìn xem, hay là ngài vẫn nên nán lại phòng giặt rũ một thời gian đi, vương phi nghe thấy nở nụ cười, nhưng việc cẩm nương nói chỉ là làm bộ mà thôi, tuy là trách phạt lưu di nương, nhưng thân phận nàng ta vẫn là trắc phi của vương gia, tông nhân phủ, vẫn chưa hủy sắc phong của nàng ta, nhưng mà lưu di nương cũng là xứng đáng, quên đi nên để cho cẩm nương trừng trị nàng ta. Vương Phi cũng không chờ Lưu Di Nương trả lời, vượt lên trước nói, cẩm nương nói cũng có lý, Lưu Thanh Dung, ngươi lập tức đi phòng giặt rũ cho ta, trong vòng một năm, không được quay trở về phòng, nếu không, bản Phi sẽ dùng gia pháp xử trí. Lưu Di Nương nghe thấy vô cùng tức giận, bất cứ giá nào bà ta cũng phải phân rõ phải trái, cho dù đánh không, lại, lại giờ trò ngang ngửa khóc nháo lên. Cẩm nương nhìn cảm thấy rất phiền, nhìn hạ nhân quát to, ma ma hành hình đâu, có phải đều muốn bị phạt hay không, đem nô tỳ thấp hèn này kéo xuống cho ta. Bên ngoài hai ma ma lập tức tiến vào, trong lòng thượng quan mai lập tức trầm xuống. Tuy là nàng cũng không thích lưu di nương, khí thế của lưu di nương cũng quá mức, nhưng mà dù sao bà ta vẫn là mẫu thân của lãnh hoa đường, từ một chắc phi lại trở thành một nô tỳ thấp hèn như. Vậy, mặt mũi của lưu di nương nàng tạm thời mặc kệ. Nhưng mà còn mặt mũi của Lãnh Hoa Đường, lại còn mặt mũi thế tử phi của nàng đặt ở nơi nào đây? Đệ muội, muội không cần quá mức vậy, thượng quan Mai khuyên bảo, đại tẩu, việc này không cần thương lượng nữa, những việc của bà ta tẩu hẳn biết rõ, không phải là muội không để mặt mũi cho tẩu, nhưng đối với loại người lòng dạ như rắn rết này, không thể quá mềm lòng, người ta nói nếu một lần bị ngã, lại nhiều lần bị bà ta hãm. Hại, nếu lại tiếp tục nhường nhịn, chỉ biết cho bà ta cơ hội cắn ngược lại, loại chuyện này muội không muốn bị ăn ám hại một lần nữa, vẻ mặt của Cẩm Nương vô cùng nghiêm túc trịnh trọng nói với Thượng Quan Mai, tuy trong lòng Vương Phi biết Thượng Quan Mai rất đau khổ, thở dài, đi đến bên cạnh khuyên nàng, Mai Nhi, nàng ta chỉ là thiếp, con là con dâu của ta, về sau, ta sẽ xem con như nữ nhi của mình mà đối xử. Thượng quan Mai nghe thấy lời này trong lòng cảm thấy ấm áp, Vương Phi quả nhiên luôn lương thiện như vậy, tuy Lưu Di Nương đã không ít lần hám hại Vương Phi, nhưng bà vẫn dùng sự lương thiện của mình để đối xử với mọi người, cũng được, mấy ngày này, nàng cũng đã chịu đựng sự tức giận của Lưu Di Nương cùng Ngọc Nương, nếu để Lưu Di Nương tiếp tục chèn ép nàng, thì Ngọc Nương sẽ ngày càng trở nên kiêu cạo đến cỡ nào, nghĩ tới đây, thượng quan Mai liếc về phía Ngọc Nương. Nhìn thấy nàng ta đang đứng ưỡn cái bụng ra, tròng mắt không ngừng, di chuyển, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, thượng quan mai không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói với cẩm nương, nhưng đừng giao cho di nương quá nhiều việc nặng là được, Muội chú ý một chút, cẩm nương nghe thấy buồn cười, trong lòng biết thượng quan mai đã suy nghĩ thông suốt, liền phất tay lên, nói với hai vị mama kia, đưa bà ta đi đến phòng giặt đi. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu bản phu nhân nhìn thấy bà ta trở về, cẩn thận ra của các ngươi, hai mama ma kia, nghe xong đưa mắt nhìn nhau, cái gì mà di nương trở về viện, lưu di nương không phải là di nương sao, hiện tại, sao từ miệng của phu nhân trở thành tiện tỳ rồi, chỉ là sau khi phu nhân trở về, so với lúc trước, đã nghiêm khắc hơn rất nhiều rồi, thế tử Phi cùng Vương Phi đều phải nghe theo lời của nàng, xem ra, trong phủ này, Mọi chuyện đã xoay chuyển rồi, về sau nhất định phải kính trọng đối với thiếu phu nhân, hai ma tha lưu di nương đi ra ngoài, lưu di nương, khóc lớn, nói với thượng quan Mai, Mai Nhi, con làm sao có thể nhìn bọn họ khi dễ di nương chứ, trong phủ này con mới chân chính là thiếu chủ tử, dựa vào cái gì lại nhường địa vị này cho cẩm nương, thượng quan Mai bất đắc dĩ nhìn bà ta một cái, thở dài nói, di nương. Ngài vẫn nên yên tĩnh lại một chút đi, thành thật mà làm việc trong phòng giặt, không cần náo loạn nữa, sau một năm nữa, Mai Nhi sẽ đón Ngài trở về. Lưu Di Nương làm sao có thể cam tâm, bà ta cả đời khổ sở, theo đuổi, vuông tha ngay cả tôn nghiêm cùng nhân phẩm của bản thân là vì cái gì, mọi chuyện đã tinh toán đến nước này, đã trở thành một người đứng trên nhiều người, có thể hánh diện trước đích tỉ, không nghĩ tới. Thời cơ gần đến, lại bị trách phạt trở thành một nô tỳ hạ đẳng như vậy, chuyện này bà ta làm sao có thể chịu đựng được. Hai ma ma kéo bà ta thẳng một đường, trên đường bà ta khóc thét lên, cầm nương chờ Lưu Di Nương đi, nhàn nhạt quay lại nhìn lên phần bụng đang nhô. Da của Ngọc Nương, lẽ ra, Lưu Di Nương đối xử với Ngọc Nương rất tốt, nghe nói từ sau khi Ngọc Nương mang thai, Lưu Di Nương vô cùng bảo vệ nàng ta. Thậm chí vì Ngọc Nương không tiếc đối nghịch cùng Thượng Quan Mai, nhưng mới vừa rồi, nàng đã đánh Lưu Di Nương, lại còn đem phạt bà ta vào phòng giặt rũ. Vậy mà từ đầu đến cuối Ngọc Nương cũng không có một câu cầu tình cho bà ta, giống như Lưu Di Nương với nàng ta không có bất kỳ quan hệ nào cả, ngay cả Thượng Quan Mai từng bị. Bà ta chèn ép, nhưng cũng đứng ra thay bà ta cầu tình một chút, nhưng nhìn Ngọc Nương lúc này, quả thật làm cho người khác thất vọng, từ muội. "Chắc muội đã đi đường mệt rồi, đừng vì một chút chuyện này mà làm phiền bản thân, muội nên trở về phòng nghỉ ngơi một chút, lát nữa tỷ sẽ sai phòng bếp đem chút đồ ăn lên." Uội. Ngọc Nương phát hiện Cẩm Nương đang nhìn nàng ta, sửa lại khuôn mặt vừa nãy còn thống khổ, thay đổi, khóe miệng hiện ra một tia cười, thân thiết nói với Cẩm. "Nương." Đôi mắt to mở ra, thỉnh thoảng lại liếc về phía Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình đang ôm Dương Nhi đùa giỡn trong lòng. Dương Nhi lại vô cùng kỳ quái, bình thường, người nào ôm tiểu tử kia, nếu hắn không kéo tóc của người đó xuống, thì cũng sẽ nắm lấy tai của người đó, nhưng mà lúc này lãnh hoa đình đang ôm tiểu tử kia, bé một chút cũng không khóc không nháo, lại càng trở nên thân thiết với phụ thân, rất thành thật, chỉ cần có một đồ vật nhỏ, bé lại có thể chơi đùa lâu như. Vậy, điều này làm cho cẩm nương cảm thấy rất ghen tị, dựa vào cái gì chứ? Nàng là nương của tên nhóc này, khổ sở mang thai nó 10 tháng, vì sao lúc nàng ôm bé, bé lại vô cùng náo loạn như vậy à. Ngọc nương nhìn một lớn một nhỏ kia, hai người đó quả thật luôn xinh đẹp như vậy, trong lòng lại cảm thấy chua xót nàng không có cảm tình với lãnh hoa đường, thậm chí vẫn rất sợ nam nhân kia, tuy đứa nhỏ là nàng ngoài ý mang thai, nhưng đã cứu nàng, bởi vì nàng mang thai, lãnh hoa. Đường cũng không chạm qua nàng, hơn nữa đối nàng ô nhu có thêm, nhưng mà, đêm tân hôn nàng chịu đủ ngược đãi, giống như khắc vào trong tảng đá, như thế nào cũng đều không xóa được, lúc nào cũng giống như ác mộng mà quấn lấy nàng. Cẩm nương càng hạnh phúc, thì nàng càng cảm thấy ghen tị với cẩm nương, nhất là, người mang lại hạnh phúc cho cẩm nương là nam nhân như thiên tiên kia, điều này làm cho nàng vô cùng oán hận, nhưng nàng cũng hiểu được, hiện tại trong lòng của vương. Gia cùng vương phi không ai có thể so sánh được với Cẩm Nương, đây không phải là thời cơ tốt để đối phó với Cẩm Nương, Lưu Di Nương quả thật là một người hết sức ngu ngốc, lúc này lại đối đầu trực tiếp với Cẩm Nương, không phải tự mình tìm đường chết sao? Vì vậy trên hết, Ngọc Nương lại đối xử với Cẩm Nương rất thân thiết, giống như mối quan hệ giữa các nàng vô cùng thân thiết gắn bó, không cần, việc này, đại tẩu đã chuẩn bị chu đáo, nhị tỷ, tỷ hãy an tâm mà dưỡng thai cho. Tốt, ta xem, sắp đến lúc sinh không còn bao lâu nữa, cũng không dám làm phiền đến tỷ tỷ, cẩm nương không nặng không nhẹ trả lời, sắc mặt của Ngọc Nương càng ngày càng nóng lên, lại bị một chậu nước lạnh tạt vào, nàng nguyên muốn lợi dụng mối quan hệ tỷ muội ruột thịt với cẩm nương, có thể thị uy với Thượng Quan Mai, chẳng phải Thượng Quan Mai luôn nghĩ rằng, đợi đến khi cẩm nương quay trở về, cẩm nương nhất định giúp đỡ cho nàng ta sao, nhưng nàng ta đã quên chính mình cùng. Cẩm Nương là cùng họ Tôn, cùng một phụ thân rồi sao? Nhưng mà không nghĩ tới, Cẩm Nương căn bản không thèm ăn bộ này, Mền Nún đã đưa mối quan hệ hữu hảo này đánh gãy, điều này làm cho nàng rất tức giận, nhưng mà trên khuôn mặt vẫn giả bộ cảm động nói với Cẩm Nương, "Cũng đúng, tứ muội nói rất đúng, thân thể của ta càng ngày càng nặng nề, cũng không thể trông coi mọi việc, hiện giờ muội đã trở lại." chuyện biết lúc tỷ có thể giao lại hội rồi để mọi chuyện qua một bên chỉ cần nghỉ ngơi chuẩn bị sinh hài tử là được ngọc nương cười đắc ý khóe mắt vẫn không quên nhìn về phía thượng quan mai cẩm nương nhíu mày cười nhạt nói nhị tỷ có thể nghĩ như vậy rất tốt chờ muội thu xếp mọi chuyện ngày mai muội sẽ sai người về lại mặt nếu nhị tỷ có muốn gì gửi cho đại phu nhân muội sẽ chuyển giúp tỷ ngọc nương vừa nghe thấy lời này Trên mặt cũng có chút xấu hổ, ánh mắt cũng hạ xuống, mẫu thân bị bệnh, nằm trên giường đã lâu, cũng không biết còn. Bao nhiêu ngày nữa, thứ tốt có đem về, âu thân cũng vô dụng, khó có được tứ muội nhớ đến mẫu thân, mẫu thân đã nói, chúng ta nhất định phải khỏe mạnh, chỉ cần nhớ đến người trong nhà là được. Ngọc Nương là một người tư lợi cẩm Nương đã sớm biết, nàng chỉ thuận tiện nói đến thôi, đành phải thay đổi chủ đề khác, con dâu trong nhà này. Chỉ có mình Thượng Quan Mai là chưa có hài tử, nếu nhắc đến chuyện hài tử, điều này nhất định sẽ làm cho Thượng Quan Mai cảm thấy rất khó chịu. Cầm nương cảm thấy rất mệt mỏi, cúi người hành lễ với Vương Phi, ôm Dương Nhi đứng dậy quay về phòng. Lãnh Hoa Đình cũng không đi theo, hắn trực tiếp đi vào thư phòng của Vương Gia, Vương Gia đang nhíu mi ngồi trong thư phòng, thấy Lãnh Hoa Đình đi vào, không khỏi có chút kinh ngạc, tiểu đình con sao lại không trở về nghỉ ngơi, con chỉ đến xem phụ thân. Lãnh hoa đình cười nhạt nói, là không thích phụ thân mềm lòng đi, vương gia bất đắc dĩ thở dài, nói với lãnh hoa đình, phụ thân quả thật đã mềm lòng, lãnh hoa đường, nếu giữ hắn lại sẽ là tai họa, đối giản thân vương phủ cũng không lợi ích gì, phụ thân không phải vì vương phủ mà nhẫn nhịn suốt nhiều năm qua sao, sao chỉ vì một người như hắn, mà ngay cả tương lai của giản thân vương phủ người cũng không để ý sao, trong tộc còn có hàng ngàn người phải dựa vào chúng ta. Chẳng lẽ phụ thân để mặc cho hắn như vậy, lãnh hoa đình trong lòng quả thật có chút tức giận, hắn đến đây, chỉ muốn dò xét, điểm quan trọng trong lòng của vương gia, nếu hắn ra tay, thì không thể để đến lúc đó, vương gia luyến tiếc lãnh hoa đình, lại bị thương đến tình phụ tử, hai tử ngốc, con nghĩ rằng ta và con hiện tại có năng lực đó sao, hoàng thượng hiện giờ đã coi hắn như một con dao để ngăn chặn con. Chỉ mong sao hai huynh đệ con không tốt, hắn lại ở giữa làm ngư ông đắc lợi, mới vừa rồi ta đã phải ám vệ đi theo hắn, chỉ chút thời gian này hắn đã đi đến phủ thái sư, ngày mai, chỉ cần ta nộp tấu trương phế đi ngôi vị thế tử của hắn, hoàng thượng tất nhiên sẽ giữ không trả lời, không đồng ý, cũng không phản đối, liền làm cứng lại ở giữa, tùy ý hai huynh đệ các ngươi ép buộc nhau, vương gia thở dài nói. Lời nói ngày đó của dụ thân vương, chẳng lẽ phụ thân không nghi ngờ gì sao, di nương cùng mẫu thân quả thật cũng có bảy phần giống nhau, nếu như người là phụ thân của hắn, vì sao con với hắn lại không có nửa điểm giống nhau, phụ thân không thấy kỳ lạ sao. Lãnh hoa đình cũng bấp chấp mặt mũi của vương ra, trầm ngâm một chút, vẫn nói ra, việc này ở trong lòng của hắn đã tồn tại quá lâu, hắn lại nhớ đến lời nói của thanh ngọc lúc sắp chết. Vương ra nghe xong lập tức đứng lên, thống khổ nhìn lãnh hoa đình, chuyện năm đó, một màn như vậy hiện lên trước mắt ông, những chuyện cũ hoang đường, cùng lưu di nương làm sao ông có thể mở miệng nói trước mặt của con trai mình đây, nhưng lời nói của tiểu đình quả thật làm cho ông có chút. Hoài nhi, đường nhi tuyệt đối không có nửa điểm giống với đình nhi, nếu như nói đường nhi là con trai của lão nhị, cũng phải nên giống với lão nhị chứ, làm sao nhìn đường nhi cũng không có điểm nào giống như lão nhị. Vì vậy đây cũng là nguyên nhân mà ông cũng không tin lời của lão nhị, hơn nữa trên người của lão nhị không có hình thanh long, mà trên người lãnh hoa đường lại có hình thanh long, điểm này, chỉ bằng điểm này, ông càng khó tin tưởng lãnh hoa đường không phải là con trai của ông, nhưng, thật sự lãnh hoa đường cũng không có điểm gì giống với ông, chẳng lẽ, năm đó lưu thị cấu kết với nam nhân khác, sau khi lỡ mang thai, lại đưa trách nhiệm đổ trên người ông. Mà trải qua lần đó, rõ ràng chính mình là chúng thuốc mê, mơ hồ, không chừng, thật sự chỉ là mộng xuân thôi sao, đình nhi, có cách nào chứng minh hắn không phải con của phụ thân không, phụ thân hiện giờ rất hồ đồ, vương gia càng nghĩ càng hồ đồ, ông không có, cách nào giải thích được cái hình xăm kia, cái này nói trắng ra, hình xăm thanh long đó không phải mỗi người của hoàng thất đều có, đương kim thánh thượng không có. Nhưng có hình xăm thanh long thì nhất định là người của hoàng gia, có lẽ, là do nguyên nhân này, lúc trước là do trên người của lão nhị cũng không có hình xăm, cho nên bản thân ông cũng không có kinh ngạc chút nào cả, lão nhị không có hình xăm, dĩ nhiên lãnh hoa đường không phải là con trai của lão nhị, điểm này, vương gia vô cùng chắc chắn, cho nên, chỉ còn có thể, đó chính là phải có cách chứng minh, lãnh hoa đường quả thật không phải là con ruột của ông. Suy nghĩ như vậy, trong lòng của Vương Gia lại trở nên phức tạp. dù sao cũng là đứa con mà ông đã nuôi dưỡng hơn hai mươi mấy năm, nếu như một ngày nào đó ông phát hiện mình là, kẻ ngốc bị người khác lừa dối như vậy, một chuyện sỉ nhục như vậy, quả thật làm cho Vương Gia rất khó chịu, nhưng một bên, Vương Gia lại cảm thấy được trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, ông không phản bội Vương Phi, từ trước đến nay ông đối với Vương Phi đều là trung tình trước sau như một. Trước kia vì chuyện của Lưu Di Nương với Lãnh Hoa Đường, ông quả thật cảm thấy rất có lỗi với Vương phi, nếu như từ trước đến nay toàn bộ đều là lừa dối, như thế, từ nay về sau ông có thể hiên ngang mà đứng thẳng lưng một ít trước mặt Vương phi, không có cách nào cả. Việc này chỉ có Di Nương mới là người rõ ràng nhất, phụ thân sao người không đến? Hỏi thẳng Di Nương, Lãnh Hoa Đình nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của vương gia, không khỏi thở dài, nói với vương gia: Vương gia nghe thấy ngẩn ra, bàn tay đánh hắn nói, nếu nàng ta chịu nói thật, phụ thân cũng không cần e rẻ trước mặt mẫu thân của con hai mươi năm, phụ thân, nếu như hắn là con của người, người muốn tha cho hắn sao, đây mới là mục đích cuối cùng của lãnh hoa đình khi tìm đến vương gia, vương gia nghe thấy lại ngẩn ra, yên lặng nhìn về phía lãnh hoa đình, trong, mắt tràn đầy vẻ thống khổ, tiểu đình, phụ thân không muốn thấy huynh đệ các ngươi tranh đấu nhau như vậy. Người không muốn nhìn thấy, không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua con, năm đó độc trên người của con do ai hả, chẳng lẽ con không có quan hệ gì với hắn sao, phụ thân trong lòng của người kỳ thật cũng hiểu rõ mọi chuyện, chẳng lẽ, con coi tiền như rác, người khác có thể hại con đến thê thảm như vậy, lại chỉ cần tình huynh đệ này mà con buông tha cho hắn sao, vậy hắn có từng, xem con là huynh đệ của hắn không, ngữ khí của lãnh hoa đình vô cùng kích động. Hắn hận vương gia chỉ nghĩ đến tình thân, chẳng phân biệt được thị phi, luôn dung túng cho lãnh hoa đường đi hại người mà thôi. Đình nhi, con muốn như thế nào, phụ thân đều sẽ tùy theo con, ban đầu ở Giang Nam ta đã nói với con, những gì của con, con đều có thể đòi lại tất cả, cho dù ta thật là phụ thân của hắn, nhưng lần này phụ thân nhất định không thể để cho con tiếp tục chịu ủy khuất nữa. Hắn, phụ thân cũng đã cho hắn cơ hội rồi chỉ là hắn tự mình tìm đường chết. Vậy cứ thuận theo nguyện vọng của hắn đi, vương ra thở dài một hơi, vỗ lên bả vai của lãnh hoa đình, từ trong thư phòng đi ra ngoài, lãnh hoa đình muốn chính là những lời này, trước kia ở Giang Nam, không có lãnh hoa đường, hiện giờ đứng trước mặt hắn, người kia rất giỏi ngụy trang, nếu để cho phụ thân bắt đầu giao động với việc này, hiện giờ có những lời này, hắn lập tức có thể bắt đầu. Hành động, lãnh hoa đình trở về viện của mình, cầm nương đang ở trong phòng thu thập đồ đạc. Vì trước kia Song Nhi đã từng cứu nàng, được Cẩm Nương vô cùng tín nhiệm, hiện giờ nàng cũng đã trở thành đại nha hoàn bên cạnh Cẩm Nương, nàng đang giúp Cẩm Nương thu xếp những đồ đạc của Cẩm Nương mang về từ Giang Nam. Dương Nhi đang ngủ ở trên giường, hai bàn tay mập mạp đang nắm thật chặt, nâng lên trên đầu để sang hai bên, như là có thể đánh nhau với người khác bất kỳ lúc nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ đỏ bừng, nhìn rất đẹp mắt, lúc trước lãnh hoa đình cũng rất ít khi soi gương. Chỉ biết dựa vào người khác nói hắn sinh đẹp cỡ nào mà thôi, hiện giờ nhìn thấy nhi tử mới biết được, thật đúng là như cẩm nương nói một bộ dạng, rất yêu nghiệt nha, đẩy xe lăn lại gần, lãnh hoa đình nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của dương nhi, yêu thương mà nhìn con trai của mình đang ngủ thiếp đi, cũng không quên phun nước bọt ra, không khí như vậy vô, cùng ngọt ngào, cực kỳ an bình, hắn cảm thấy lúc này có vợ hiền con ngoan. Hắn rất sợ điều này chỉ là một giấc mộng, có một ngày chỉ cần tỉnh mộng, hết thảy mọi thứ trước mắt đều tan vỡ, đáy lòng tự nhiên sẽ trở nên lo lắng, sợ mất đi những thứ trước mắt, cho nên hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem những bất an này bóp chết trước khi bắt đầu hình thành. "Nương tử, ngày mai nàng sẽ trở về nhà sao?" Lãnh Hoa Đình cầm khăn lau nước bọt bên môi của tiểu tử kia, giả thiếp muốn ôm Dương Nhi cho lão phu nhân cùng mẫu thân nhìn xem. Hiện giờ phụ thân không ở nhà, lão phu nhân không biết sẽ lo lắng như thế nào, ngày xưa lúc phụ thân xuất trinh, lão phu nhân đều ở trong nhà niệm Phật, sợ rằng phụ thân sẽ xảy ra chuyện, bây giờ, không biết tình hình ở biên quan căng thẳng đến mức nào rồi, cẩm nương thuận miệng đáp, giữa chán, một tia ưu sầu lướt qua, lãnh hoa đình nhìn thấy lập tức đau lòng, đẩy xe lăn đi qua, cầm lấy bàn tay của cẩm nương, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhạc phụ là đại tướng quân, binh lính của đại cẩm cũng có trên 10 vạn người, nếu có đánh, cũng không thể dễ dàng bị bại như vậy, tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, ngày mai lãnh hoa đình sẽ cùng phụ vương đi vào chiều, có thể nói chuyện một chút với hoàng thượng, nếu có thể đàm luận được, thì nàng sẽ giúp đỡ triều đình một chút ngân lượng, nếu không thể đồng ý, vậy nàng sẽ âm thầm cho người bảo vệ lão ra quay trở về. Chuyện triều đình sống chết từ nay về sau không liên quan đến nàng, hoàng thượng nếu không cầu nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đem con bài chưa lật mà giao cho bọn họ. Sáng sớm ngày thứ hai, lãnh hoa đình lập tức cùng vương ra đi lên triều, đồ đạc của cẩm nương cũng chưa thu thập xong, lại nghĩ muộn một chút, sẽ sau khi lãnh hoa đình hồi phủ cùng quay trở về nhà mẫu thân của nàng, vương phi nhớ dương nhi, vào lúc sáng sớm, cũng không chờ cẩm nương đi thỉnh an bà, bà trực tiếp. Đi đến phòng của cẩm nương, tú cô đang thay tạ cho Dương Nhi, tiểu tử này ăn rất nhiều, nên đi tiểu tiện cũng rất nhiều, cũng không có cái gì không tốt. Mỗi lần muốn tiểu tiện tên tiểu tử kia không ngừng di chuyển thân thể của mình, người nào ôm hắn đều bị hắn nắm lấy lỗ tai, cái miệng nhỏ càng không ngừng thở phì phò, giống như một vị đại nhân thúc giục người khác giúp hắn đi tiểu vậy. Hiện giờ tú cô đã quen với những hành động này của tên tiểu tử kia, rất ít khi để cho... Dương Nhi trở nên khó chịu vì ẩm ướt trong người, nhưng mà có khi Dương Nhi quá mức vui đùa, sẽ quên, làm cho nước tiểu của mình bắn ra xa, nếu ôm hắn mà không chịu chuẩn bị từ trước, chắc chắn sẽ ôm trọn toàn bộ vào người, tiểu từ kia nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người khác khi bị bé làm hại, sẽ phét miệng cười, y y nha nha, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, chuyện này làm cho cẩm nương vô cùng tức giận. Vì việc này, đã không ít lần đánh vào cái mông nhỏ của bé rồi, vừa mới thay tã cho Dương Nhi, xa xa nhìn thấy Vương Phi đang đi tới, đôi bàn tay nhỏ mở to ra hết sức, hai chân ở trên người tú cô đạp loạn xa, khuôn mặt tươi cười sáng lạng, nhất định là muốn để cho Vương Phi ôm bé rồi. Vương Phi cố ý kiểm tra tóc của mình, hôm nay bà búi một kiểu tóc vân kế, đem tóc của chính mình buộc một cách chắc chắn nhất, phía sau chỉ cài trên đầu bằng một cây châm phía trước trang sức gì cũng không mang, quả thật bà đã quá quen với hành động của tiểu. Gia hỏa này, thấy cái gì đều kêu cái đó, bé nhất định sẽ không chịu yên tĩnh, nhưng vì quá yêu thích tôn nhi, bà nhịn không được muốn ôm bé một cái, nếu một ngày không thấy bà sẽ cảm thấy không khỏe, cảm thấy thiếu gì đó, tiếp nhận dương nhi từ tay của tú cô, vương phi thuận tiện hôn lên gương mặt trắng trẻo của bé một cái, tiểu từ kia miệng cười lớn đến nỗi mở miệng thật lớn, Bàn tay mập mạp ôm lấy đầu của Vương Phi, hôn một cái, vì vậy khuôn mặt của Vương Phi đầy nước miếng, của bé, nhưng Vương Phi vẫn cười đến híp cả mắt lại, cao hứng nói với bé, dương nhi của chúng ta thông minh như vậy, một bộ dạng như vậy, chật chật, không đầy bốn tháng, nhất định sẽ trở thành tiểu giảo hoạt. Tú cô nghe xong vẻ mặt vô cùng vui sướng, cung phụ họa theo Vương Phi nói, không phải sao, tiểu tử này cũng phá hư, người còn nói hắn như vậy. Nô tỳ cũng muốn hắn hôn như vậy, hắn cũng chưa hôn lấy Nô tỳ lần nào, đúng là vừa vào trong lòng của Vương Phi, hắn lập tức thay đổi hình dáng, thật là tức chết Nô tỳ. Vương Phi nghe vậy lại càng đắc ý, đang muốn khoe tôn nhi ngoan ngoãn của bà, bên kia thanh thạch vẻ mặt do dự nói ra, chủ tử, Vương ma ma cầu kiến, người có muốn gặp bà ta hay không? Vương Phi nghe được nẩn ra, nhìn thoáng qua cẩm nương đang bận rộn trong phòng. Chầm ngâm một chút rồi nói, được rồi, để cho bà ta vào, thanh thạch ra ngoài, dẫn vương mama đi vào, vương phi đang cầm điểm tâm trên tay đút cho Dương Nhi ăn, vừa, nâng mắt lên, nhìn thấy một bà già tiều tụy, quần áo không chỉnh tề, vẻ mặt đầy đau khổ đang tiến vào, đầu tiên vương phi còn chưa chú ý, tiếp tục đem bánh đậu xanh vo thành những hạt nhỏ đút cho Dương Nhi, bên cạnh Dương Nhi vừa ăn vừa chép miệng, thỉnh thoảng đem điểm tâm lẫn vào nước bọt thổi ra. Vương phi cười dùng khăn lau cái miệng nhỏ của bé, hai bà cháu đùa giỡn bất diệt nhà hồ. Vương mama vừa vào cửa lập tức quỳ xuống, sau một lúc lâu, thấy vương phi nhìn bà nhưng không có chút biểu tình gì, trong lòng lại càng sợ hãi, âm thanh run rẩy nói, "Chủ tử, lão nô thỉnh an người." Vương phi nghe xong lúc này mới nhìn bà ta rõ ràng, vừa nhìn thấy, chợt ngẩn ra, lúc trước vương mama ở bên cạnh bà, là loại tôn quý kiêu ngạo cỡ nào. Nhưng hôm nay, nhìn bà ta lại chẳng khác gì một bà già đi xin cơm, nguyên bản là nét mặt già nua hồng nhuận, hiện giờ lại trở nên khô quắc, nếp nhăn đầy trên trán cùng khóe mắt, Vương Phi thiếu chút nữa đã không nhận ra bà ta, chúc mừng chủ nhân có quý đích tôn, Vương ma má thấy Vương Phi vẫn chưa mở miệng, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cười gượng lấy lòng, bà ta cũng đã hao phí tâm tư nhờ người giúp tìm thanh thạch, cầu xin nàng ta. Giúp bản thân bà một chút, để bà có thể tới gặp mặt Vương Phi, Vương Phi từ trước đến nay đều dễ mềm lòng, bản thân bà ta cũng đã trải qua nhiều lúc khó khăn rồi, nên giờ có thể miễn tội cho bà ta mới đúng, không ngờ vẫn tiếp tục trách phạt bà ở phòng. Giặt rũ, chuyện này quả thật đã dày vỏ bà ta quá rồi, ngươi tới đây làm cái gì? Vương Phi ổn định lại cảm xúc của bản thân, nhàn nhạt nói với Vương mama, ma, cái lão bà này. Chắc chắn muốn đến đây cầu tình, có thể thoát khỏi sự trách phạt sao, lúc trước, bản thân mình đối với bà ta như mẹ ruột, rốt cuộc đổi lại kết quả như thế nào, bà không ngờ rằng người khác đến hại mình còn không nói, lại tìm cách đi hại cầm nương, chuyện này quả thật làm cho người khác căm hận mà, Vương. Mama bị hỏi thân thể trở nên cứng ngắc, vốn tưởng bộ dạng này của bà sẽ làm cho Vương Phi có thể đồng cảm. Không nghĩ tới, vẻ mặt lúc này của Vương Phi lại vô cùng đạm mạc như vậy, lão nô đã lâu không thấy chủ tử, thật sự nhớ người, cho nên, Vương ma ma như nghẹn lại, vậy hiện giờ ngươi đã thấy ta, xong rồi lui xuống đi, nên làm gì thì làm đi, dương nhi ngồi ở trên đùi của Vương Phi tuyệt đối không thành thật chút nào, thấy Vương Phi ngừng tay không, chịu đút cho bé ăn, bé ra sức nắm lấy tay áo của Vương Phi miệng a a kêu lên, vương phi thấy vậy vội vàng dỗ bé, lại tiếp tục ngắt lấy điểm tâm đút cho bé ăn. lời nói của vương phi giống một chậu nước lạnh rội thẳng lên mặt của vương mama, chấn động một lúc sau cũng không lên tiếng. vương phi hiện giờ so với trước kia, dường như đã thay đổi đi rất nhiều, sự ôn nhu điểm tĩnh vẫn như cũ, nhưng bây giờ có thể đem cảm xúc của bản thân mình thu lại rất tốt. chủ tử tiểu thiếu, gia da khả ái bên cạnh thật sự rất giống người. Nhưng mà lúc trước chủ tử không hiếu động như vậy, rất nhu thuận, yên lặng ngồi, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ ẩm ý như vậy, vương ma ma quỳ ở bên cạnh nói, nước mặt bắt đầu rơi xuống, vương phi nghe xong thở dài một hơi hỏi, thương tích trên mặt của ngươi làm sao mà có, bẩm chủ tử, là bị người khác đánh, lão nô không thể làm việc nặng, cho nên, bị quản sự ma ma ra tay, vương ma ma rốt cục nghe thấy lời nói có, chút quan tâm của vương phi. Vô cùng vui mừng, vội vàng trả lời, như vậy đi, ngươi quay trở về, ta sẽ cho Thanh Thạch nói một tiếng với quản sự ma không để cho bà ta khí dễ ngươi nữa, giọng nói của vương phi vẫn nhàn nhạt, chủ tử, cầu chủ tử khai ân, lão nô thật sự không chịu nổi sự khổ cực trong phòng giặt rũ, phải ngồi quá nhiều, bệnh thấp khớp của lão nô lại tái phát, chủ tử, lão nô sai lầm rồi, cầu người cho lão nô một con đường sống đi, vương mama ma nói xong dập đầu mạnh xuống đất, vương phi nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bà ta nói: ngươi không phải có chủ tử mới rồi sao? vậy sao không đi cầu nàng ta? lúc trước ánh mắt của ngươi không phải rất tốt sao? xem thường ta, lại đi bảo vệ cho nàng ta sao? lão nô sai lầm rồi, lão nô đến đây, có rất nhiều lời muốn nói cùng chủ tử, lão nô không dám có nửa điểm che giấu. vương ma ma khóc nhìn vương phi, nước mắt chảy dài, một bộ dạng như bà già đang đi xin ăn. A, ngươi hẳn không phải muốn lửa gạt, sự đồng tình của mẫu thân chứ, lúc này, cẩm nương từ trong phòng đi ra, nhìn vương ma ma liếc mắt một cái, đem dương nhi ôm qua, cho bé uống sữa, lão nô đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng việc của năm đó, quả thật lão nô có lửa gạt người, chủ tử, lão nô nguyện ý nói rõ mọi chuyện, vương ma ma quỳ bò đến trước mặt vương phi, bám vào quần áo của vương phi mà nói. Tốt lắm, ngươi đi đến nội đường đi, có chuyện gì, thì nói, nếu như có nửa câu lửa gạt, cẩn thận cái mạng già của ngươi, Cẩm Nương ôm Dương Nhi đứng lên, gật đầu với Vương Phi rồi nói với Vương Ma Ma, đi đến nội đường, trong phòng chỉ có hai người Vương Phi và Cẩm Nương ở đây, Vương Ma Ma vẫn quỳ trên mặt đất, suy nghĩ một lúc lâu mở miệng, chủ tử, Vương ra năm đó, năm đó Vương ra quả thật không có lỗi với chủ tử. Cẩm nương nghe xong lập tức nhìn về phía vương phi một cái, trước khi Thanh Ngọc chết, đã từng nói qua, Trần Di Nương đã phát hiện ra bí mật của Lưu Di Nương, cho nên Trần Di Nương mới bị người khác hạ độc chết, hiện giờ xem ra, Lưu Di Nương quả thật là một người hèn hạ đê tiện như vậy, không biết lúc trước bà ta dùng cách gì, lừa gạt vương ra, có thể thừa nhận đứa con hoang ấy là con ruột của mình, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi thành thật nói cho ta. Vương Phi nghe thấy thân thể cứng ngắc, trong lòng đã ẩm ẩm nhảy dựng lên, đời này chuyện bà vô cùng thương tâm đó là chuyện của Vương gia cùng Lưu Di Nương, cứ việc, Vương gia không ngừng giải thích, ông quả thật là vô tội chỉ là bị người khác lừa gạt mà thôi, nhưng sự thật trước mắt, làm sao bà có thể cho qua được, việc này đã dày vò Vương Phi hai mươi mấy năm qua, không nghĩ rằng, hôm nay việc mà bà nghe thấy lại là... Chủ tử, năm đó lưu di nương chỉ dùng mê huyễn dược trên người vương gia, nàng cũng muốn cùng vương gia, nhưng khi dùng mê huyễn dược vương gia lập tức lăn ra ngủ, làm sao có thể, cho nên, vương gia vẫn trong sạch, lúc trước lão nô canh giữ ở ngoài cửa, dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng trong phòng một chút âm thanh cũng không có, dĩ nhiên là, là không có khả năng xảy ra chuyện đó, vậy lãnh hoa đường là con của ai, vương phi nghe thấy ngày càng kinh ngạc. Đồng thời chân tướng làm cho bà vô cùng vui mừng, lại có chút oán hận, làm sao vương ra lại hổ đồ như thế, nuôi dưỡng đứa con hoang ấy hai mươi mấy năm, vậy mà cũng không biết gì, làm cho bà vô, cùng oán giận, để ột đứa con hoang ấy hại tiểu đình chịu tổn thương tận sáu năm trời, quả thật rất đáng giận, thế tử ra hắn, hắn có thể là, vương ma ma đang muốn nói tiếp, đột nhiên phía sau lưng trở nên cứng ngắc. Thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, Cẩm Nương nhìn thấy kinh ngạc, vội vàng kêu người đến xem, Vương phi cũng kinh ngạc đứng lên, đã thấy khóe miệng của Vương ma ma trào ra một dòng chất lỏng màu trắng, ánh mắt như hạt châu hướng về phía trước xoay chuyển, thân thể liên tục có rút lại, chỉ trong một lát, lập tức bất động, Trương ma ma nghe thấy động tĩnh, lập tức tiến vào, nhìn thấy Vương ma ma bi thẳng như vậy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hỏi: "Làm sao có thể như vậy?" Như là, chúng độc, bà ta vừa rồi còn rất tốt, làm sao có thể chúng độc được. Cẩm nương quả thật không thể giải thích được chuyện này, sau khi vương ma ma đi vào, vẫn chưa ăn bất kỳ thức ăn nào, làm sao có thể đột. nhiên mà chúng độc, đêm qua sau khi trở về lãnh hoa đình, lập tức đã cùng nàng thương lượng, muốn ra tay trả thù, mà nhắm vào, đó chính là vương ma ma, người có tuổi nhất vào thời điểm đó. Chính là vương mama nên tất nhiên bà ta sẽ biết rất nhiều, về mối quan hệ giữa vương gia và lưu di nương, hơn nữa còn có tin tức về nhị lão gia, nhưng cũng phải nói vương ma ma quả thật là một người giả hoạt, nếu như không ép bà ta đến đường cùng, bà ta tuyệt đối sẽ không mở miệng, dù sao, nếu nói ra những điều này, bà ta cũng sẽ đắc tội với người khác, may mắn cho bà ta, có thể tránh khỏi được một kiếp, cho nên... Những cái mà bà ta gọi là nói rõ mọi chuyện chỉ là những việc không quan trọng, còn vấn đề mấu chốt cũng không nói ra dù nửa câu. Buổi tối hôm qua, Lãnh Hoa Đình âm thầm cho người đánh Vương Ma Ma, mà người kia chính là thủ hạ của Lưu Di nương, lấy cớ Lưu Di nương muốn giết người diệt khẩu, cho nên từ sáng sớm bà ta đã nhờ người cầu kiến Vương phi. Nhưng mà tại sao bà ta lại trúng độc được chứ? Trong lòng của Cẩm nương đang suy nghĩ, người là do Thanh Thạch mang đến. Thanh âm của nàng lớn hơn, gọi thanh thạch vào, thanh thạch bên ngoài nghe thấy vương ma đột nhiên chết, trong đầu cũng thoáng hoảng sợ, sau khi tiến vào vẻ mặt cũng mơ hồ, không đợi cẩm nương hỏi nàng thuận tiện nói, bà ta nhớ một tiểu nha đầu ở phòng giặt đến cầu nô tỳ. nha đầu kia lúc trước cũng là người bên cạnh vương ra, nên chắc sẽ không hại bà ta mới phải, Trương ma mời chung lâm thúc tới đây, cẩm nương nghe xong cũng cảm thấy đau đầu vừa đúng lúc muốn biết rõ chân tướng, làm cho nàng cảm thấy rất tức giận là lại khiến cho những người đó nhúng tay vào chuyện này. Một lúc sau Trung Lâm thúc tiến vào, sau khi kiểm tra cho Vương Mama xong nói, bà ta quả thật là do chúng độc mà chết. Độc này hẳn là do tối qua đã hạ trên người bà ta, nhưng mà hôm nay sớm mới bị độc phát, là độc của Tây Lương lão. Nô không nghĩ ra, vì sao không trực tiếp dùng kịch độc? Làm cho bà ta chết ngay tại chỗ, cần gì phải để cho bà ta tới đây, con nói ra rất nhiều chuyện rồi đột nhiên chết, chuyện này quả thật rất kỳ lạ, thúc muốn nói, bà ta chúng độc mãn tính sao, cầm nương cau mày hỏi, theo lão nô kiểm tra, quả thật là mãn tính, hơn nữa, lẽ ra, cũng không thể chết một cách kỳ lạ như vậy được, loại độc này sau khi để cho người ăn phải, phải mấy ngày sau mới phát tác, làm sao lại đột nhiên, chết sớm như vậy. Thật sự rất là kỳ lạ, trung lâm thúc nghĩ mãi cũng không ra, lại tiếp tục kiểm tra trên người của vương ma ma, vẫn đưa ra kết luận giống như lúc đầu, hừ, người nọ có ý định giết chết vương ma ma, cho nên, hôm qua đã hạ độc trên người của vương ma ma, chắc chắn cũng muốn vương ma ma từ từ mà chết, bởi vì, hôm qua đã có người tiếp xúc với vương ma ma, hơn nữa cũng có rất nhiều người nhìn thấy, cho nên, vì tránh bị hiểm nghi, chẳng qua người đó không biết. Rằng lãnh hoa đình đã ra lệnh cho người đánh vương ma ma, mà vương ma ma càng không phải là người chịu được khổ cực, vì vậy đành phải liều mạng tới cầu vương phi giúp đỡ, người kia chẳng qua sốt ruột đến không chịu được, sợ vương ma ma sẽ nói ra bí mật của người đó mà thôi. Hừ, người kia quả thật rất may mắn, vương ma ma đột nhiên bị đánh, dẫn tới làm cho độc trên người của bà ta phát tác, làm hại bọn họ chỉ nghe được một nửa, điểm quan trọng nhất đã bị chặt đứt, quả thật rất. Đáng giận, cẩm nương ở trong phòng bước đi vô cùng thong thả, vừa bực vừa oán giận nói, sắp nghe được chân tướng của sự việc, bà ta lại đột nhiên chết, thật đáng tiếc. Trung lâm thúc nghe xong cũng gật đầu nói, phu nhân nói cũng có lý, cũng chỉ có người đó mới có thể giải thích được chuyện này, bước tiếp theo, phải làm như thế nào? Cẩm nương thở dài một hơi, hiện giờ vương ma ma cũng đã chết, quả thật mất đi một người làm chứng tốt như vậy, lúc trước nàng chỉ muốn vương ma. Ma nói ra đầu đuôi mọi chuyện, nhưng cũng chỉ nói trước mặt nàng cùng Vương Phi mà thôi, hiện giờ những chứng cứ đó đã trôn theo bà ta, nhất định là không thể làm mọi người tin tưởng được, người kia, quả thật là được ông trời hỗ trợ rồi, mới vừa rồi còn có người nào biết tin Vương Ma Ma đã chết? Cẩm nương nghiêm túc hỏi, Trung Lâm Thúc nghe thấy đã biết dụng ý của nàng, vội nói, chỉ có mình Thanh Thạch biết, chính đường cũng chỉ có Phong Nhi cùng với Song Nhi, hai nha đầu kia, phu nhân có thể tin tưởng được chứ, cầm nương gật đầu, phong nhi thì không cần phải nói, nàng lá nha đầu hồi môn của mình, đã trải qua nhiều chuyện, không cần kiểm tra nàng nữa, song nhi là người mang đến từ Giang Nam, cũng không có quan hệ với lưu di nương cùng vương ma ma, càng không thể tiết lộ bí mật, phiền thúc, đem thi thể của bà ta đi chôn cất đi, phong tỏa tin tức cái chết của vương ma ma, thanh thạch, một chút nữa ngươi đi đến phòng giặt, nói là vương phi đã, Miễn tội trách phạt cho vương ma ma, để cho bà ta nghỉ ngơi rồi, chung lâm thúc gật đầu, ra lệnh cho hai ám vệ tiến vào, đem thi thể của vương ma ma kéo ra ngoài, thanh thạch cũng lui ra ngoài đi làm việc, vương phi vẫn thẫn thờ ngồi ở giữa chính đường, may mà dương nhi đã uống sữa nên ngủ thiếp đi rồi, bé cũng không nhìn thấy cái chết bi thẳng của vương ma ma, nếu không thì trong lòng của tiểu tử kia sẽ bị ảnh hưởng, sau khi sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, cầm nương an ủi. Vương phi nói: "Nương, người như vậy không đáng để người đau lòng, bà ta làm việc ác nhất định sẽ gặp quả báo, trách không được người, người đối xử với bà ta tốt như nào, ngược lại bà ta đối xử với người như thế nào. Nhiều năm qua, biết rõ Đại ca không phải là con trai của vương gia, lại giấu giếm cho đến lúc chết, làm cho người đau khổ nhiều năm không nói, lại vẫn tiếp tục cấu kết cùng Lưu di nương hãm hại người, người như vậy quả thật không bằng heo chó, người không nên vì" Loại người như thế mà đau lòng, Vương Phi nghe xong ngẩn đầu lên, trong lòng cũng xúc động, ta không phải là đang thương tâm cho bà ta, chỉ là ta đang tức giận, tức giận chính là phụ thân của con, làm sao lại có thể hổ đồ, bị người khác đùa giỡn như một kẻ ngốc như vậy. Cẩm nương cũng không tiếp tục nói chuyện của Vương ra, chỉ khuyên nhủ, nương, một chút nữa chúng ta đi đến phòng giặt một chút, điều tra một vài người, có lẽ, có người như đang bò trên chảo nóng, sốt ruột đến không chịu nổi rồi, vương phi nghe thấy gật đầu, được, chúng ta đi nhìn xem, nàng ta kiêu ngạo đã nhiều năm rồi, ta cũng muốn nhìn xem nàng ta trở thành một nha hoàn giặt rũ thì sẽ ra sao. nói xong, thuận tiện đứng dậy, cẩm nương giao dương nhi cho tú cộ ôm lấy, bản thân đi theo phía sau vương phi, hai người thanh thạch cùng song nhi cũng đi theo phía sau, trương má, má vừa nhìn thấy bọn họ đều tiến về phía sau hậu viện, vội vàng dẫn theo một vài mama má má đi theo. Mọi người cùng nhau ra khỏi sân viện của Cẩm Nương, phòng giặt rũ nằm ở phía sau hậu viện của Vương Phi, cách không xa chính điện, lúc trước Cẩm Nương đã tới một hai lần, đường cũng coi như là quen thuộc, nàng quả thật muốn nói rằng, Vương Phủ thật sự là quá lớn rồi, trong sân sáu cửa ra vào đều có chỗ ngồi, hơn nữa còn có hồ nhân tạo, cùng với hoa viên, viện của các gia đình hạ nhân, tổng cộng tính ra thì Vương Phủ cũng có ít nhất vài chục mẫu đất rồi, Vương Phi dĩ nhiên. Là quen thuộc với những điều này, bà đã trải qua vài chục năm ở trong phủ này, chỉ là ba ít khi đi đến hậu viện, ngược lại có trương ma cùng với bốn ma ma, hai người đi phía trước dẫn đường, hai người đi ở phía sau, trong phủ dọc theo đường đi có người sai vặt cùng nha hoàng đang quét dọn, nhìn thấy vương phi cùng thiếu phu nhân đang đi đến, đều có chút kinh ngạc, từ xa lập tức đứng lên hành lễ với hai người, vương phi vô cùng thân thiết, không cần bọn họ hành lễ, chỉ mỉm. Cười gật đầu lại với bọn họ, Cẩm Nương nhìn thấy rất bội phục bà, Vương Phi quả thật có địa vị rất cao, mà còn là tiểu thư của thế gia vọng tộc, sau khi gả vào Vương phủ thân phận của Vương Phi lại càng tôn quý, lại luôn luôn khiêm tôn ôn hòa như vậy, gặp bất cứ người nào bà đều nhẹ nhàng mà mỉm cười, hạ nhân cảm thấy chính bản thân bọn họ cũng được tôn trọng, đương nhiên sẽ vô cùng kính trọng Vương Phi, Cẩm Nương vốn là người hiện đại, nên trong thâm tâm của nàng chỉ có. Người tốt hoặc người xấu, không có phân biệt địa vị, có đôi lúc nàng ra lệnh cho hạ nhân, bất quá chỉ là do quy củ ở đây mà thôi, nhưng trong những ngày thường, nói chuyện cũng không kiêu ngạo, nàng đối xử với mọi người bên cạnh giống như những người thân của chính mình, thật sự thẳng thắn, những chuyện nên khen ngợi nàng nhất định sẽ khen ngợi bọn họ, vì như vậy, nên những người ở bên cạnh nàng đã lâu, cũng sẽ tận lực trung thành với nàng, chỉ có những người như lục liễu. Cùng Bình Nhi, nếu không có người ép buộc các nàng, nhất định các nàng ấy cũng sẽ không phản bội nàng. Phòng giặt rũ tuy nói là phòng, kỳ thật chỉ là một tiểu viện nhỏ, trong phòng có hai mươi mấy tỷ nữ giặt rũ, còn lại ở trong phủ với chủ tử. Những nô tỳ gã sai vật trong phủ đều ở trong phòng giặt rũ này, hơn nữa bọn họ cũng đều phân ra cấp bậc, những người giặt rũ y phục của chủ tử, sẽ được hưởng tiền lương hàng tháng của nhị đẳng, còn lại những người giặt y phục khác. Tự nhiên sẽ chỉ được hưởng tam đẳng, những người ở trong phòng này, không phải bị phạt vào, thì trong phủ cũng không làm việc gì quan trọng, nếu trong phủ không tìm được người, thì chỉ có thể tìm những người này mà thôi, cho nên những người ở đây đều cảm thấy không an tâm, đều một mực tìm cách thoát khỏi nơi này, dù sao giặt quần áo, cũng rất mệt mỏi, lại làm cho bàn tay bị thương, vào mùa đông thì những hạ nhân đó không được dùng nước nóng, vì vậy ra da trên bàn tay thường sẽ... Nứt ra, cho nên, có người, nếu không có cách thoát khỏi, cũng sẽ cố gắng nghĩ cách để có thể thăng chức, có thể giặt quần áo cho chủ tử, cũng là một loại đãi ngộ tốt, bởi vậy cũng đừng nhìn nơi đây chỉ có hai mươi người giặt rũ, nhưng bên trong cũng thường xuyên phát sinh những sự việc lục đục với nhau, từ xa, quản sự ma ma nhìn thấy đoàn người của Vương Phi cùng Cẩm Nương đang đi đến đây, vội vàng mở cửa, thành thật cúi người đứng sang một bên, bọn họ cũng vô cùng ngạc. Nhiên, nguyên nhân cũng vì ngày hôm qua đã có một chủ tử đến đây, hiện giờ đang ở trong viện, mẫu thân của thế tử, ai dám để cho bà ta giặt quần áo chứ, hiện giờ lại nhìn thấy vương phi cùng thiếu phu nhân đi đến, trong lòng càng rõ ràng, không chừng ngày hôm qua cũng chỉ làm bộ làm dáng, ngày hôm nay chắc đến đón người, cho dù bà ta có phạm phải tội lớn gì, có thế tử ra ở đây, làm sao có thể để cho bà ta ở nơi này lâu được. Dù sao có thế tử ra cùng thế tử phi, hiện giờ, cũng nên cho nhị phu nhân một chút thể diện, hơn nữa cho dù vương ra không sủng bà ta, bà ta chẳng phải cũng là chắc phi của vương ra sao, lúc vương phi cùng cẩm nương đi vào hậu viện, mama cũng rất có nhãn lực nói ra, di nương ở trong phòng phía đông đang nghỉ ngơi, vương phi cùng phu nhân muốn đi nhìn di nương sao, vương phi nghe xong cùng cẩm nương nhìn nhau, đã hiểu rõ, cũng chưa nói gì. Trực tiếp đi về phòng phía đông, bên kia nha đầu hà hương của Lưu Di Nương nhìn, thấy Vương Phi cùng Cẩm Nương đang đi đến đây, vốn dĩ đang ngẩn ra, nhưng thấy vẻ mặt của các nàng đang nở nụ cười, cảm thấy có chút bình tĩnh, bất quá vẫn nhanh chóng chạy về phòng của Lưu Di Nương, Cẩm Nương cũng không để ý, chỉ cho hai ma ma đi phía trước dẫn đường, theo sát mà đi, trong phòng Lưu Di Nương đang nửa nằm trên ghế dựa, tay giữ lấy đầu, như mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hà hương lo lắng đi vào, nhìn thấy lưu di nương như vậy, không dám lớn tiếng, nhẹ, nhàng kêu, chủ tử, lưu di nương cũng nhẹ nhàng đáp, ừ một tiếng, mắt cũng chưa nâng lên, trách mắng, kêu ngươi đi lấy chút tội yến, đã lấy được chưa, nâng mắt lên một chút, lại nhìn thấy hai ma ma đã đánh mình, sau đó nhìn thấy vương phi cùng cẩm ngương theo sau đi vào, hà hương bước lên phía trước hành lễ, nô tỳ bái kiến vương phi cùng thiếu phu nhân. Lưu Di Nương nghe thấy lập tức mở mắt ra, thân thể đột nhiên ngồi dậy, trên mặt mày, xuất hiện một tia bối, dối, nhưng nhìn thấy sắc mặt ấm áp của Vương Phi với Cẩm Nương, bà ta cũng chấn định đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Cẩm Nương, lại hạ người nằm xuống, Di Nương rất có khí phách rồi, đã đến lúc này, vẫn có thể chấn định như vậy, Cẩm Nương châm biếm đi vào trong phòng, ở trong phòng thong thả mà bước đi, không chút để ý mà đánh giá phòng ngủ của Lưu Di Nương. Phòng này cũng coi như sạch sẽ, tất cả đồ đạc sinh hoạt đều có đầy đủ, hơn nữa, nhiều đồ này nhìn cũng đã biết là do chính. Lưu Di Nương ra lệnh cho người đem đến đây, ví như hiện tại bà ta đang nằm trên ghế quý phi, bên cạnh là một cái bàn nhỏ làm bằng gỗ lim, trên bàn đặt một bình ngọc tử sa, trong phòng đốt mùi trầm hương, trên giường mỗi một bên treo mảng được làm bằng thiên tàm ti, đầu giường là gối ấm bạch ngọc, trên gối theo hoa mẫu đơn bằng cung gấm. Ngay cả chỗ dùng để đốt hương Cũng làm bằng gồm sứ, Cũng là chỗ sản xuất tốt nhất Gian phòng tuy nhỏ Nhưng mọi góc đều nhìn rất xa hoa Xem ra Lưu Di Nương không giống với người đang chịu phạt cho lắm Ngược lại càng giống như bà ta nghỉ ngơi Thì đúng hơn Lưu Di Nương hử lạnh một tiếng nghiêng người nhắm mắt làm ngơ bọn họ Ai cũng lở đi Làm một bộ dạng lợn chết cũng không sợ nước nóng Vương Phi nhìn thấy liền nhíu mày Vừa muốn nói chuyện Cẩm nương nhìn bà đưa mắt ra hiệu, cười nói với Hà Hương, Di Nương mấy thứ này là hôm qua đưa đến sao. Hà Hương nghe xong sắc mặt trắng bạch, dùng đôi mắt liếc nhìn lưu. Di Nương, ánh mắt của Cẩm nương lập tức trở nên sắc bén, nhưng vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Hà Hương nhìn thấy sợ tới mức rụt cổ lại, nhỏ giọng trả lời, bẩm thiếu phu nhân, những cái này quả thật là hôm qua đưa đến. Vậy cũng thật là vất vả cho các ngươi rồi, không biết là người nào có hảo tâm. Bố trí chỗ ở của Di Nương thỏa đáng như vậy, bên môi của Cẩm Nương ý cười càng sâu, lời nói cũng khách khí, không hế nghiêm khắc giống như hôm qua, Hà Hương nghe vậy thở dài một hơi, cúi, đầu xuống trả lời, bẩm thiếu phu nhân, là các ma ma tự mình giúp đỡ Di Nương, thân thể của Di Nương không được tốt lắm, gian phòng này có chút ẩm ướt, những đồ đạc trước kia lại không được sạch sẽ cho lắm, cho nên, đều đem vứt đi, thay đổi thành những thứ này. À, thì ra là thế, cẩm nương gật đầu, trên giường lưu di nương nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ, mới vừa rồi lời nói của cẩm nương lúc đi vào làm cho bà ta hoảng sợ, bà ta hoàn toàn không dám trả lời, đành, phải dùng cách im lặng mà đáp trả, lúc này nghe thấy khẩu khí của cẩm nương có vài phần kiên kỵ, xem ra, nàng ta cũng biết nể mặt đường nghi đi, con trai của mình dù sao cũng là quan tứ phẩm, hơn nữa mình cũng là tam phẩm chắc phi. Cho dù tôn cẩm nương có bản lĩnh, cũng chỉ có thể khiêm tốn trước mặt mình, tuyệt đối không dám đối xử với bà ta như vậy, chỉ là, bà già kia đi ra ngoài từ hôm qua tới giờ cũng chưa trở về, bà ta hẳn là không nên nhiều lời, gây ra chuyện, lại liên lụy đến đây đi, đang suy nghĩ, lại nghe thấy cẩm nương cất cao giọng nói, người đâu, đem những ma má giúp đỡ cho di nương vào đây, hà hương nghe vậy ngẩn ra, sợ hãi nhìn cẩm nương. Không biết nàng muốn gì, một trong các ma má mới vừa rồi đi theo sang đây nói, Hà Hương cô nương, phiền cô nương tự mình xác nhận, nhìn xem vị ma ma nào tiếp tay cho Lưu Di Nương, toàn bộ đều mời qua đây đi. Hà Hương cảm thấy sự việc không ổn, càng vội vàng nhìn về phía Lưu Di Nương, nhưng lúc này trong lòng của Lưu Di Nương đang không mảng đến sự việc hiện tại, cảm thấy không ổn, bà đang suy nghĩ đối sách, đâu còn tâm trí nào mà quản nàng nữa. Chỉ một lát sau, vị ma má nói chuyện lúc nãy cùng Hà Hương đã đem, đến bốn vị ma ma trong phòng giặt rũ sang đây, các bà chính là quản sự trong đây, vừa vào cửa, liền quỳ gối trước mặt Vương Phi cùng với Cẩm Nương, một tiếng thở mạnh cũng không dám, Cẩm Nương cười lạnh nói, hôm qua bản phu nhân đã ra lệnh, phạt, lưu di nương tới phòng giặt rũ một năm, kết quả, các người hầu hạ bà ta còn tốt hơn cả chủ tự ở trên, hừ, các ngươi xem bản phu nhân là gì? Hà, mấy mama một chữ cũng không dám nói ra, các nàng chỉ cảm thấy rất oan uổng, địa vị của Lưu Di Nương vẫn còn đây, tuy nói là bị phạt, nhưng bà ta vẫn là chủ tử của các nàng, chủ tử muốn các nàng làm việc, các nàng có thể không làm sao, người đâu, đem cẩu nô tài này kéo ra ngoài cho ta, đánh mỗi người hai mươi đại bản cho ta, để cho, các nàng sau này nên phân biệt rõ ai là chủ tử, ai là nô tỳ. Cẩm nương thấy mấy ma ma kia cũng không lên tiếng, vung tay lên, lớn tiếng nói, lưu di nương nghe thấy xoay mạnh người lại, phẫn nộ nhìn cẩm nương, hung tợn mà mắng, tôn cẩm nương, ngươi không cần khinh người quá đáng, ta giàu gì cũng là chắc phi của vương gia, mẫu thân của thế tử giản thân vương phủ, ta dù sao cũng có cấp bậc của mình, ngươi không có quyền xử trí ta, cẩm nương nghe thấy cũng chẳng muốn nhìn bà, ta, chỉ là lạnh lùng nhìn ra cửa, trong một lúc. Có ma má gọi người đến, đem những quản sự má ma trong phòng kéo ra ngoài, một lát sau, bên ngoài truyền đến âm thanh la hét như đang giết heo vậy, hà hương sợ tới mức mặt mũi trắng bạch, bên môi còn run lẩy bẩy, phịch một tiếng liền quỳ gối trước mặt của cẩm nương, dập đầu nói, phu nhân, xin người tha cho nô tỳ, nô tỳ cũng là làm việc theo lệnh, không dám không tuân mệnh của di nương, người đâu, kéo ra ngoài cho ta, đánh ba... Mươi đại bản, để cho nàng ta có thể nhớ lâu một chút, giọng nói của cầm nương chứa hàm ý mỉa mai, nàng làm như vậy, bất quá chỉ là giết gà dọa khỉ, lưu di nương đã sinh sống hơn hai mươi mấy năm ở trong vương phủ, có thể nói có bản lĩnh, lại có thân phận là mẫu thân của thế tử, trong phủ thân phận, cũng có chút nâng cao làm cho nhóm nô tài chỉ nghe mệnh một mình bà ta, sẽ không tuân theo lệnh của nàng với vương phi, ra mệnh lệnh xử phạt lưu di nương một năm ở trong phòng giặt. Dũ, bà ta vẫn khỏe mạnh, chính vì nguyên nhân này, nếu không chừng trị bọn họ, tương lai không chừng sẽ có rất nhiều người đứng về phía Lưu Di Nương. Hà Hương nghe vậy hét lớn lên, chủ tử cứu nô tỳ, chủ tử, hừ, đến lúc này còn không phân biệt ai là chủ tử sao, vả miệng nàng mười cái cho ta, xem nàng còn dám gọi bậy không, cầm nương không chút để ý nói ra, Lưu Di Nương lập tức bật dậy từ trên giường. Giống như người điên liền vọt đến cửa Muốn cứu Hà Hương Hà Hương là nha hoàn đắc lực bên cạnh bà ta Bình thường rất được bà ta tín nhiệm Lúc này nếu như ngay cả nhà đầu bên cạnh Cũng không thể giữ được Về sau còn có ai chịu vì bà ta Mà làm việc nữa Kéo nàng ra Cởi cầm ý trên người của bà ta xuống cho ta Cầm nương quát lạnh Hai ma ma thân thể khỏe mạnh Lập tức đi về phía lưu di nương Quả thật bắt đầu cởi cầm ý trên người của bà ta xuống Lưu Di Nương lập tức la to một tiếng, tôn Cẩm Nương, ngươi cái đồ tiện nhân, ngươi dám đối xử, với ta như vậy, ta muốn đến chỗ của các vị trưởng bối kiện ngươi, chuyện đã đến lúc này bà ta còn dám kiêu ngạo, không phải là dựa vào cái thân phận chắc phi của bà ta sao, Cẩm Nương cũng không cho người dừng tay, chậm rãi đi đến trước mặt của Lưu Di Nương, phủi tay một cái lập tức tát một cái, dấu năm ngón tay đều in trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Lưu Di Nương. Khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi, đang muốn tiếp tục mắng, cầm nương liền thối lui ra sau một bước, ánh. Mắt sắc bé nhìn chầm chầm vào bà ta, cười lạnh nói, di nương, bà cũng biết, hôm nay có người đã đến viện của ta chứ, bà ta còn nói gì nhỉ? 21 năm trước, tại trong vườn trúc phong cảnh tú lệ như vậy, phụ vương bị hồ ly tinh nào đó hạ dược, sau đó, người chẳng qua là ngủ một giấc, đã bị người khác nói oan ình. Phá thân thể của một người có địa vị thấp hèn như vậy, chỉ sau mấy tháng, nữ nhân kia lại dẫn con trai của mình đến khóc nháo đòi vương ra phải chịu trách. Nhiệm, kỳ thật, căn bản vốn là đứa con hoang, âm thanh của cẩm nương vô cùng nhẹ nhàng, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lời này vừa nói ra, sắc mặt của lưu di nương lập tức trắng bệch, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, khóe miệng cũng bị kéo căng ra, tuy hiện giờ là mùa đông, nhưng trên trán của bà ta đều lầm tấm đầy mồ hôi. Cũng không dám khóc lóc như vừa nãy nữa, Di Nương, bà đúng là hiểu ta đang nói gì sao, chật, bà nói xem vương ma ma người này, Di Nương đối xử với bà ta tốt như, vậy, bà ta lại lừa gạt bà như vậy, nhanh chóng nói ra những sự việc đã giấu diếm hơn hai mươi mấy năm, A, ta đã quên nói cho Di Nương biết, bà ta trúng độc, Trung Lâm Thúc nói, độc trên người bà ta là độc mãn tính, nhưng mà, may mà phát hiện được đúng lúc, Trung Lâm Thúc đã giải được độ. Lúc này đang nằm ở trên giường, bà ta sẽ mau chóng làm nhân chứng cho chúng ta, cẩm ngương không ngại đem ý chí của Lưu Di Nương hủy hoại đi, lại nói tiếp, lời của nàng hư hư thực thực như, vậy, làm cho Lưu Di Nương nghe thấy trong lòng càng hoảng sợ, bà cả đời này, đã giả bộ đến mức này rồi, nếu tính phải chết đi, cũng không sao cả, duy nhất chuyện làm, cho bà ta phiền muộn chính là làm cách nào để giữ vững địa vị thế tử, của lãnh hoa đường không bị đoạt đi. Tiền đồ của con trai bà ta mới là quan trọng nhất, nếu phải nói đến mạng sống của bà ta thì đã không còn quan trọng nữa, đối với người kia đã trải qua vài chục năm như vậy, cũng không coi trọng bà ta, ngược, lại coi bà ta như một công cụ, bị mọi người khinh thường, ủy khuất nhiều năm như vậy, nếu chết thì liền chết đi. Nhưng mà bà ta không thể ngờ rằng thân phận của Đường Nhi đã bị vạch trần, nếu như để cho vương gia biết, ông nhất định sẽ càng chán ghét chính bản thân mình. Sau này đường nhi làm sao có thể đối nhân xử thế được, tôn cẩm nương, nàng ta quả nhiên lợi hại, đêm qua lúc vương ma ma bị hành hung, bà cũng có chút hoài nghi, nhưng nhớ lại bà cũng đã hạ độc lên người của bà ta, vương ma ma cũng không sống thêm được bao lâu nữa, nếu bà ta mà chết ở nơi khác cũng không thể nghi ngờ đến trên người bà ta, đúng là không nghĩ rằng, người tính không bằng trời tính, tôn cẩm nương có thể cho người cứu sống vương ma ma. Làm sao mọi việc lại tốt như thế chứ, bà già kia vẫn đang cầm điểm yếu của bà ta, sợ dĩ bà ta không ra tay tiêu diệt vương ma là muốn từ người bà ta tìm một vài thứ, không ngờ bà già kia lại giảo hoạt như vậy, lửa gạt đe dọa đều đã, dùng, bà ta lại không chịu nhả ra, quả thật muốn kéo bà vào chỗ chết sao, hiện giờ bà già kia đã nghe lời của cẩm nương, làm chứng cho bọn họ, như thế, những vật chứng đều rơi vào tay của cẩm nương. Quả thật không tốt một chút nào, thân thế của đường nhi chính hắn còn không biết, nếu để cho hắn đi giết vương ma ma, vô dụng, bà già kia những chuyện không nên nói cũng đã nói ra, vì vậy bây giờ chỉ còn cách, trộm những chứng cứ kia mà thôi, nghĩ như, thế, lưu di nương hạ quyết định, cắn răng không nói câu nào, Cẩm nương chẳng qua chỉ lừa gạt bà ta, nhìn thấy bà ta xảo quyệt như vậy, trong lòng cũng biết bà ta cũng chưa nói ra toàn bộ sự việc. Nhưng mà, nhìn thấy bà ta cũng không phủ nhận chuyện này, trong lòng càng khẳng định lãnh hoa đường không phải là con của vương gia, chỉ là nàng không biết rốt cuộc lưu di nương cấu kết với nam nhân nào mà thôi, chẳng qua chuyện của vương mama đã được giấu đi, nhân chứng quan trọng. Như vậy, lưu di nương khẳng định sẽ không bỏ qua, bà ta hiện tại ở phòng giặt rũ, không thể ra lệnh cho hạ nhân giúp bà ta, xem ra, khả năng cao nhất chính là nhờ tay con trai bà ta. Hừ, lại có thể bố trí tốt như vậy, hai mẫu tử thật là đáng giận, có thể lừa dối vương ra với tướng công nhiều năm đến thế, hủy hoại thân thể tướng công không nói, lại đoạt đi địa vị của tướng công, hừ, có một ngày, nàng muốn để cho tiện nhân này nói ra hết mọi chuyện trước mặt mọi người, để cho, bà ta cùng con trai của bà ta bị người đời dèm pha mới đúng, đưa bà ta đến phòng giặt đi, quần áo của mọi người để cho bà ta giặt, không giặt xong. Không có cơm ăn, hai người các ngươi, thay bản phu nhân coi chừng bà ta, không được để cho người khác giống như hà hương bao che cho bà ta, nếu còn vi phạm thì chờ bị đại bản đi. Cẩm nương không thèm liếc mắt nhìn Lưu Di Nương, lạnh lùng phân pho nhóm ma ma bên cạnh, Vương Phi vẫn nhìn Lưu Di Nương một cách khinh thường, người, này chính là muội muội của bà, làm hại bản thân bà thống khổ nhiều năm không nói. Vậy mà nàng ta để cho tên dã trùng kia hại con trai của bà suốt sáu năm trời, hôm nay, mặc kệ Cẩm Nương đối xử với nàng ta như thế nào, bà cũng sẽ không mềm lòng dù chỉ nửa điểm, quyết định của Cẩm Nương, chính là quyết định của bà, nếu không trừng trị nàng ta, bà nhất định sẽ không thể tiêu tan đi mối hận trong lòng, chẳng qua, Vương Phi cũng không hiểu tại sao Cẩm Nương lại dễ dàng bỏ qua cho, lưu di nương như vậy, nhưng bà biết rằng, Nếu so với đầu óc thông minh của con dâu bà chắc chắn là không thể bị kịp, lại càng không có mưu lược bằng nàng, cho nên, bà chỉ cần nhìn xem mọi chuyện, cũng không mở miệng, nhóm ma ma kéo lưu di nương ra ngoài, cầm nương lại nói, đem tất cả đồ đạc trong phòng này thay đổi đi, làm sao có thể để ột nô tì lại được tận hưởng những đồ vật này, nếu đến lúc ta trở lại, lại vẫn còn nhìn thấy những vật dụng này ở đây, các ngươi chờ bị bán, ra ngoài đi. Cẩm Nương lại phân phò nói, từ phòng giặt rũ đi ra, Cẩm Nương đỡ Vương Phi từ trong phòng đi ra, Vương Phi cũng không nói lời nào. Cẩm Nương biết giờ phút này trong lòng Vương Phi rất khó chịu, vì thế lập tức chuyển đề tài. Nương, người nói xem, hiện giờ Dương Ca Nhi không thấy chúng ta, bé có thể đang khóc hay không? Vương Phi nghe xong quả nhiên thần sắc dịu đi một chút, vừa nói đến Dương Ca Nhi, trên mặt liền xuất hiện ý cười, thật đúng là không thể rời. Khỏi quá lâu, không biết nó có khóc hay không đây, chúng ta đi một chút, tránh không khỏi nó sẽ đói bụng, Dương Ca Nhi quả thật ăn rất nhiều đi, cũng không có gì, mới hơn ba tháng, đã có hai mươi mấy cân, giống như quả cân nhỏ rồi, rất nặng đi, cầm nương nhìn đường phía trước, cười cười mà trả lời, một lát sau khi trở về viện, quả nhiên nghe thấy âm thanh đang gào khóc của Dương Ca Nhi, khóc đến kinh thiên động địa, giống như mọi người đều đắc tội với tên tiểu tử kia vậy. Vương Phi nghe xong trong lòng cũng đau lòng, bất chấp hình tượng thường ngày hiền thục của bà, lập tức vén váy lên chạy vào, đi tới nửa đường, nhìn thấy cẩm nương vẫn còn đang đi ở đằng sau, lập tức trầm mặt nói, con mau lên một chút, con cần cho nó ăn chứ, cẩm nương cười lắc lắc đầu, bước chân nhanh hơn, tú cộ ôm Dương Nhi lo lắng từ trong phòng nhìn ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy cẩm nương trở về, vội vàng nói với Dương ca nhi, bảo bối, đừng khóc, nương của con đã trở về. Rồi, trong tay Dương Ca Nhi đang túm lấy vạt áo của Tú Cô nhanh thả ra, gương mặt đều đã khóc đến sưng đỏ lên, trên mặt đầy nước mắt nước mũi của bé, mong đợi nhìn ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy Cẩm Nương từ bên ngoài đi vào, lập tức buông quần áo của Tú Cô ra, hai cái bàn tay béo tròn mở ra, hé miệng hoa hoa khóc lớn, nhìn thấy rất đáng thương tội nghiệp, tiểu tử kia làm một bộ dạng giống như Cẩm Nương đang vứt bỏ bé vậy, nước mắt giống như hạt châu không ngừng rơi xuống. Cẩm Nương cũng là lần đầu tiên rời khỏi tên tiểu tử kia lâu như vậy, nhìn thấy bé khóc đến cả người có rút lại, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột, vội vàng đi qua ôm bé, vỗ vài cái vào lưng của bé. Dương Ca Nhi vừa được Cẩm Nương ôm vào trong lòng liền ngừng khóc, bàn tay nhỏ liền rút vào trong lòng của Cẩm Nương, cái mũi lập tức cọ cọ vài cái vào mặt của Cẩm Nương, trên cái miệng nhỏ nhắn đầy nước mũi. Vương Phi ở một bên nhìn thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, vội vàng cầm khăn, giúp bé lau mặt, Dương Ca Nhi rất không bình tĩnh, bàn tay nhỏ liền cầm lấy cái khăn trên tay của Vương Phi ném ra ngoài, Cẩm nương nhìn thấy chỉ bất đắc dĩ, đoạt lấy khăn lau mạnh trên mặt bé một phen, Dương Ca Nhi nhìn thấy mẫu thân của bé còn chưa cho bé ăn, lập tức nhăn miệng lại, đôi mắt phượng tràn đầy ủy khuất, như là đang lên án Cẩm nương thật không công bằng với bé. Tên tiểu tử này đúng là rất sốt ruột muốn ăn rồi, ai, hay là mời nhũ mẫu cho hắn đi, như vậy đối lúc, con bận việc, cũng sẽ không để cho tiểu tử kia bị đói. Vương Phi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền nói ra, cầm nương nghe xong có chút cảm động, Dương Nhi càng lớn, ăn càng nhiều, sữa của nàng có chút không đủ cho bé, cho nên, nên mời một nhũ mẫu khỏe mạnh đến đây, là người đáng tin cậy có thể đút cho Dương Ca Nhi ăn. Nương, con nghe lời người, mời một nhũ mẫu đến đây đi, tiểu gia hỏa này có thể ăn nhiều hơn một chút. Vương phi nghe thấy cũng cao hứng, ở một bên chờ sau. Khi Dương Ca Nhi ăn no, đem Dương Ca Nhi đi qua đi lại. Lúc này tóc cùng quần áo của tú cô cũng đã bị Dương Ca Nhi biến thành lộn xộn, cũng thuận tiện trở về thu thập đồ đạc một chút. Không bao lâu, lúc bà trở về, đi theo sau lưng bà là Hỉ Quý cùng Lục Liễu, bởi vì phu quý thúc đã đi giang nam. Hỷ quý hiện tại là người trông coi cửa hàng ở phía đông cho cẩm nương, cẩm nương mới trở về, cũng chưa từng hỏi đến tình hình mua bán của các cửa hàng như thế nào, cho nên, tú cô thuận, tiện dẫn hỷ quý đi đến đây, lục liễu dĩ nhiên cũng muốn đi theo thỉnh an với vương phi cùng cẩm nương, vừa vào cửa, lục liễu nhu thuận hành lễ với vương phi cùng cẩm nương, hỷ quý so với trước kia càng thêm tuần tú một chút, cũng không giống trước kia câu nệ giống như một khúc gỗ vậy. Đã hơn một năm càng thêm lịch lãm, lúc này cả người của hắn toát ra một khí chất của một người đã từng trải, hành lễ âm thanh cũng tự nhiên hơn, ngữ khí cũng rất thân thiện, vừa nghe cũng biết. Là người ở thương trường đã lâu, làm cho cẩm nương nhìn thấy cũng rất vui mừng. Vương Phi ngược lại chỉ gặp qua hỉ quý vài lần, vốn dĩ lúc đầu cũng không quá chú ý đến hắn, nhưng mà, người này là con trai của tú cô. Làm cho bà càng ngày càng chú ý, cảm thấy tên tiểu tử này đúng là không tệ, ôm Dương Nhi ở một bên mỉm cười, hỉ quý ca ca, tình hình mua bán của cửa hàng ra sao, cầm nương cười hỏi hỉ quý, bẩm phu nhân, nô tài đem tất cả sổ sách mua bán trong một năm đều đem, đến đây, người có muốn nhìn xem không, hiện tại các loại vải vóc trong cửa hàng mua bán rất náo nhiệt, trong kinh thành cũng không ít người đặt hàng ở cửa hàng của chúng ta. Mỗi tháng đều thu hoạch hơn ngàn lượng bạc, hỷ quý nói lên tình hình mua bán của cửa hàng, ngư khi có chút hưng phấn, người càng ngày càng tự tin, thật đúng là vất vả cho ca ca rồi, sổ sách cứ đặt ở đây, ngày khác rảnh ta sẽ xem qua, xem ra trong một năm gần đây hỷ quý ca, trái lại có thể thao luyện. Được như vậy, hiện giờ cũng có thể tự mình quản lý mọi việc rồi, về sau các cửa hàng kia để cho ca làm trưởng quầy cũng tốt. Nhưng mà, ta sợ ca bận rộn, không bằng, ca có thể từ trong phủ lựa chọn, tìm xem người nào có khả năng một chút, làm thủ hạ cho ca, giúp đỡ một chút cũng được. Hỷ quý nghe xong lại càng vui vẻ, nói chuyện lại càng phóng khoáng một chút, không dối gạt phu nhân, quả thật một người trong cửa hàng thì đúng là rất bận rộn, nhất là lúc gặp phải có người. Muốn vào mua hàng hóa, nô tài tạ ơn phu nhân quan tâm, vậy lát nữa nô tài sẽ đến chính điện xem một chút. Tìm xem người nào thích hợp hay không, lục liệu ở bên cạnh lẳng lặng nghe lời đối thoại của cẩm nương cùng hỷ quý, lúc này nghe thấy hỷ quý muốn chọn người, thần sắc lập tức sốt ruột, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hỷ quý, hỷ quý kỳ thật cũng thấy được điều này, nhưng vẫn nhàn nhạt không chịu đáp lại nàng ta, lục liệu có chút khó chịu, trong ánh mắt xuất hiện sự oán, giận nhìn hỷ quý, cẩm nương nhìn thấy nhíu mày, nhớ tới trước kia chính nàng đồng ý cho nghĩa huynh hỷ quý đến đây. Mà cửa hàng kia nàng cũng nói muốn phân một nửa cho hỷ quý, chỉ là trong thời gian đi Giang Nam, vẫn không có cơ hội thực hiện được, hiện giờ hỷ quý nửa câu hoán giận cũng không có, còn làm việc một cách thành thật như vậy, trong lòng càng xuất hiện một tia tán thưởng, điều này làm cho Cẩm Nương càng ngày càng thích hỷ quỷ, thưởng thức khả năng làm việc làm việc của hắn, Cẩm Nương nhìn thoáng qua hỷ quý, nói với Vương Phi, mẫu thân, hỷ quý là nghĩa huynh của con, trước khi đi Giang Nam. Con đã từng cùng người nói qua, muốn, cẩm nương mới nói được một nữa, tú cô khụ lớn một tiếng, giống như đang hắng giọng. cẩm nương không khỏi nhìn sang, đã thấy tú cô vụng trộm nhìn nàng như đang suy nghĩ chuyện gì, lắc lắc tay, không khỏi ngẩn ra, không biết ý của tú cô là gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của tú cô, lập tức chuyển sang chuyện khác, nói tiếp, sớm giúp cho hỷ quý có chuyện mừng. Để cho hắn có thể sớm thành gia lập thất tú cô có thể yên lòng một chút, Vương Phi nghe xong gật gật đầu, cười nói, người này là nghĩa huynh của con cũng không sai, phải tìm một nơi tốt cho hắn, Lục Liễu có thể được chứ, bộ dáng hắn cũng rất tuần tú. Trong lời nói của Vương Phi, giống như cũng không thích bộ dáng của Lục Liễu cho lắm, Cẩm Nương nghe xong xoay đầu lại hỏi Lục Liễu, Lục Liễu, hãy chọn ngày tốt, đi, tác thành cho ngươi cùng hỷ quý thì thế nào? Lục Liễu Quang Minh chính đại mà nhìn Hỉ Quý, Cẩm Nương đang nhìn về phía của Hỉ Quý, lại nghe thấy Cẩm Nương căn bản không nhắc đến chuyện nghĩa huynh của hắn, chỉ nói đến hôn sự, trong lòng nàng ta càng cảm thấy ảo não. Cẩm Nương vừa hỏi, nàng buồn bực, sau một lúc lâu cũng không đáp lời, như vậy biểu thị cho nàng ta không tình nguyện chuyện này. Cẩm Nương nhìn thấy không khỏi thở dài, nói, như thế nào, Lục Liễu, ngươi không thích Hỉ Quý sao? Lục liễu nghe vậy ngẩn ra, đối với hỷ quý nàng vẫn có chút thích, hiện giờ muốn trèo lên cao, nguyện vọng muốn làm di nương đã sớm bị phá hủy, có thể tìm được như hỷ quý cũng tốt, tương lai cả đời cũng có người để nàng phó thác, chỉ là, trước kia phu nhân nói ra làm cho nàng cảm thấy tâm nguyện của mình sắp được hoàn thành, nàng dĩ nhiên muốn có được kết quả tốt nhất, vì thế, tâm tư nhỏ của lục liễu lập tức xoay chuyển rất nhanh, muốn nhìn xem mình có... Chút gió dự như vậy, Cẩm Nương có thể nghĩ đến chuyện đó hay không, dù sao, hỷ quý cho dù hiện giờ có thể là nhân tài, nhưng cũng chỉ là một nô tài, làm sao so được đến thân phận tôn quý Nghĩa Huynh của phu nhân chứ? Nàng muốn chính là thân phận thiếu phu nhân của Nghĩa Huynh, nguyện vọng này đã nằm trong lòng hơn một năm qua, lúc về bên nhà cha mẹ đã đem chuyện này đi khoe với mọi người, bây giờ nhớ lại, phu nhân vừa về nhất định phải đề nghị đến chuyện này, không nghĩ rằng... Căn bản người nhắc cũng không nhắc đến, điều này quả thật làm cho nàng thật thất vọng, thấy lục liễu lúc lâu cũng không trả lời, cẩm nương nhìn thấy lại càng không vui, mà hỷ quý có chút bi thương nhìn lục liễu, bọn hắn kết bạn cũng đã lâu, tình cảm cũng có, chỉ là, lục liễu là một người quá mức chú trọng lợi ích của bản thân, hỉ quý càng không thích điểm này ở nàng, nhưng hắn là người thành thật, lục liễu đã giúp phu nhân, phu nhân đã đem nàng giao phó cho hắn, cho nên hắn muốn tiếp nhận nàng, hơn nữa, bộ dáng của lục liễu cũng không tệ, trong lòng của người thiếu niên, tự nhiên vẫn có sự động tâm, việc này cũng không gấp, các người trước tiên đi xuống đi, ta sẽ cùng tú cô thương lượng sau, kết quả thế nào thì làm thế đó, cầm nương thấy thế liền nói, vung tay lên, để cho hỷ quý cùng lục liễu cùng nhau lui xuống, vừa ra khỏi cửa, lục liễu trừng mắt với hỷ quý, không phải đã nói với ngươi rồi sao, huynh trưởng của ta hiện tại đang nhàn rỗi, Nhớ ngươi tiến cư hắn trước mặt phu nhân, ngươi ngay cả một tiếng cũng không nói, ngươi có ý gì à, hỷ quý nghe xong chân mày lập tức nhíu lại, thấp giọng nói, nàng nói nhỏ một chút, còn chưa ra sân của phu nhân đâu, tính cách của huynh trưởng của nàng chẳng lẽ nàng không rõ sao, hắn là người nào mà phu nhân lại có thể cho hắn vào cửa hàng, người như vậy có thể đáng tin sao, thường xuyên đánh bạc như vậy, sinh sự lại nhiều, nếu không cẩn thận, để cho hắn đem hàng hóa trong. Cửa hàng đi bán, ta làm sao có thể ăn nói với phu nhân đây, lục liễu nghe xong tức giận, trên đường liên tục trách mắng hỷ quý, tú cô nhìn thấy hỷ quý cùng lục liễu đã rời khỏi đây, lập tức cúi người hành lễ với vương phi, vương phi, phu nhân, nô tỳ có việc muốn cầu hai người, cầm ngương nghe thấy trong lòng đã hiểu rõ, xem ra, tú cô cũng không thích lục liễu, nhưng việc này phải để chính bà nói ra mới được, dù sao tú cô cũng là nương của hỷ quý. Tu cô, người với ta là, quan hệ gì, làm sao lại khách sáo như vậy, người chỉ cần mở miệng là được, nô tì xin phu nhân không cần để ý đến chuyện nghĩa huynh của hỷ quý, lục liễu cũng không phải là người tốt, nô tỳ cũng không thích nàng, nô tỳ tì muốn tìm một người thành thật sống quãng đời còn lại cùng hỷ quý mà thôi, lại không ghét bỏ thân phận nô tài của hỷ quý, nô tì hiện giờ đã hiểu rõ mọi chuyện, con dâu của nô tỳ không cần có tài. Chỉ cần nhân phẩm tốt là được, hỷ quý quá mức thành thực lại hiền. Hậu như vậy, nô tỳ không muốn tìm một cỏ mẹ đè nặng hắn, tú cô thản nhiên nói điều này với cẩm nương. Vương Phi nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn tú cô một cái, không nghĩ tú cô lại có tấm lòng như vậy. Vô luận là ai, nếu có thể được chủ tử yêu ái, nếu có cơ hội từ nô tài cũng có thể thăng lên làm chủ tử, đều đã vui mừng vô cùng. Khó có được người nào bình tâm như bà, chẳng những không có lòng dạ đó, dựa vào thân phận của mình, ngược lại càng vô cùng đạm bạc, ừ, thật sự là, người tốt a. trong lòng bà trái lại càng muốn quan tâm đến tú cô, cầm nương nghe xong cũng vô cùng cao hứng, nguyện vọng của tú cô nàng đã hiểu rõ, không phải là nàng không nguyện ý để cho hỷ quý làm nghĩa huynh của nàng, mà là không muốn tiếp nhận chuyện này quá sớm, để cho người nào đó tâm tư không đơn thuần. Để ý tới thân phận mà nịnh bợ hắn, muốn trở thành phu nhân của hỷ quý, nàng ở đây là đang nghiêm túc chọn con dâu giúp cho tú cô nha, tú cô, chuyện ta sẽ nhận hỷ quý, là nghĩa huynh cũng là sớm hay muộn mà thôi, bất quá, ta sẽ làm theo lời của người, trước không vội, chờ người tìm người thích hợp cho hỷ quý, ta sẽ lập tức làm, lục liệu coi như thôi, đem nàng đến Điền Trang đi. Cẩm nương dừng lại một chút, xoay người qua nói với Trương ma ma, Mama, ma ma, việc này làm phiền người, đem nàng đến chỗ điển trang nào xa một chút, để cho nàng thành hôn cùng gia đình ở đó đi, nếu nàng vẫn không an phận, vậy bán nàng đi, lại nói đến lãnh hoa, đình cùng vương ra, sáng sớm bọn họ lập tức đi vào chiều, lúc đó bên ngoài cửa cung, đụng phải lãnh hoa đường, hắn đang đứng cùng một chỗ với dụ thân vương, hòa thân vương. Lê Phép chào hỏi, thấy vương gia cùng lãnh hoa đình từ trên xe ngựa bước xuống, cũng không đi qua hành lễ với vương gia, chỉ là nhàn nhạt chăm chú nhìn bọn họ, tiện tiếp tục nói chuyện cùng dụ thân vương. Dụ thân vương lần trước phạm vào sự việc trọng đại như vậy, lại bị thái tử áp giải về kinh thành. Nhưng Hoàng thượng chẳng qua chỉ trách cứ ông ta vài câu, phạt ông ta một chút ngân lượng, việc trách phạt như vậy đối với ông ta chỉ hời hợt. Chẳng qua đối với việc này, chỉ là cho thái tử một chút mặt mũi mà thôi, việc này sau khi lãnh hoa đình trở về mới biết, cảm thấy tâm tư của hoàng thượng đã chu toàn lo lắng mọi việc, trong mắt hoàng thượng chỉ có ích lợi, không có đạo lý, hắn cũng không cần phân rõ phải trái cùng hoàng thượng nữa. Dụ thân vương nhìn lãnh hoa đình ngồi, trên xe lăn, khóe miệng xuất hiện một tia mỉa mai, lại xoay người giống như đang nói điều gì với lãnh hoa đường, làm cho ánh mắt của hắn lập tức sáng ngời. Liền khom người hành lễ với dụ thân vương, cửa cung mở ra, hiện giờ lãnh khiêm không có ở đây, mà ám vệ lại không thể nào tiến cung đi theo vào chiều, cho nên, vương gia tự mình ở phía sau phụ giúp lãnh hoa đình, dọc theo đường đi, có quan viên hành lễ vẫn an với vương gia, nhưng là có không ít người đùa cợt nhìn lãnh hoa, đình, si sao bàn tán, chiều đinh đại cẩm đúng là tối xem trọng lễ nghi hợp quy tắc, người thân có tàn tật ít có thể vào chiều làm quan. Tuy nói nhị công tử này của giản thân vương tài hoa xuất chúng, thật sự tại căn cứ xuất ra một phen sự tình, nhưng mà, từ tứ phẩm lập tức thăng thành nhị phẩm, dĩ nhiên là được thành ân của Hoàng thượng, hiện giờ lại ngồi trên xe lăn lên chiều, nhìn thật đúng là chói mắt thật sự, không phải là cưới được thê tử tốt sao, người tàn tật dựa vào, nữ nhân leo lên, rất nhiều người trong lòng tồn sự khinh thường. Hoàng thượng ngồi cao ở trên ghế rồng, uy nghiêm nhìn một đám văn võ đại thần trong triều đình, giản thân vương ung dung đem lãnh hoa đình đẩy lên tiền điện, đẩy tới chỗ vị trí dành cho lãnh hoa đình mới dừng lại, chính mình trở về vị trí cũ đứng vững ở chỗ đội của đám thân vương. Sau khi quần thần làm lễ xong, Hoàng thượng mặt mang mỉm cười nhìn lãnh hoa đình nói, lãnh khanh, hành trình ở Giang Nam, không thể bỏ qua công lao của khanh. Chấm mệnh khanh làm chung thư lệnh, về sau, khanh nên thường tiến cung, phân yêu cho chấm mới đúng, đối với việc lãnh hoa đình nhâm mệnh, ý chỉ là trực tiếp hạ đến Giang Nam, rất nhiều đại thần cũng không hiểu biết. Hiện giờ đột nhiên nghe hoàng thượng nhắc tới, nhất thời đều đã kinh ngạc trừng lớn mắt, trách không được lãnh hoa đình mặc y phục quan nhị phẩm, thì ra là thế, hoàng thượng cũng quá coi trọng vị tàn tật này rồi, mà lãnh hoa đường lại, càng ghen ghét. Chính mình hoạt động đã lâu, rất không dễ dàng mới được chức quan tứ phẩm, hiện giờ Tiểu Đình từ Giang Nam trở về, lại thành quan nhị phẩm, mà còn chen lách thân thành một vị đại thần có thể thường xuyên ra vào thượng thư phòng, điều này làm cho hắn sao có thể không tức giận chứ? Hoàng thượng, thần có chuyện bẩm báo, Hòa thân vương đã sớm xem giản thân vương phủ không vừa mắt, thế tử tại Giang Nam thất bại thảm hại trở về, bất luận cái gì ưu đãi cũng không, có, ngược lại bại lộ rất nhiều lỗi. Hiện giờ thái tử dĩ nhiên không còn thân thiết đối với hắn, nay toàn bộ hắn đều đổ ở trên người vợ chồng Lãnh Hoa Đình, lúc này nghe hoàng thượng nói muốn để cho Lãnh Hoa Đình thường xuyên ra vào thượng thư phòng, hắn liền cười lạnh bước ra khỏi hàng, "A, Hỏa Thân Vương có gì nói?" Hoàng thượng ngữ khí nhàn nhạt, "Bẩm hoàng thượng, trong thượng thư phòng, thái tử cùng mỗi vị vương tử đều có đứng thẳng bẩm tấu cùng hoàng thượng, trừ bỏ vài vị đại nhân đức cao vọng trọng." có rất ít người có thể ngồi chẳng lẽ thân phận của lãnh đại nhân so với thái tử cùng các hoàng tử đều có thể tôn quý hơn sao? nào có đạo lý thần ngồi thái tử đứng hòa thân vương nói lời này có thể tính là không tốt rất không phúc hậu nhưng đủ loại quan lại nghe xong lại cảm thấy rất có đạo lý thái tử là quân lãnh hoa đình là thần không có đạo lý quân đứng mà thần ngồi là tàn tật lại như thế nào? ngươi thân thể không tốt lắm sẽ không cần đi ra mất mặt là được. Hoàng thượng nghe xong chân mày thâm thúy nhếch lên, lại nói, lãnh khanh lại không có ý định bất kính đối với thái tử cùng các hoàng tử, hắn không phải thân có tàn tật sao, hòa thân vương, người lời ấy không có đạo lý A, một bên thái tử cũng bước ra khỏi hàng nói, phụ hoàng, hoa đình từ nhỏ đã cực kỳ kính trọng nhi thần, là người làm thần tử, để ý tâm, không cần hình, hồn chi, hắn thân tàn trí kiên, lần này ở Giang Nam, nếu không có hoa đình, Dốc hết sức chủ sự, căn cứ kia sẽ trở thành một đống sắt vụn, cả triều văn võ thân thể kiện toàn trái lại bốn vị thế tử đi cùng tất cả dáng người, đều cao lớn đĩnh ngạn, vậy thì tính sao, tất cả đều là thành sự không đủ, bại sự có thừa, có người nào so được với hoa đình chân tàn chứ, thái tử ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt trực chỉ về phía mấy người lãnh hoa đường, hành trình giang nam đại khái tình huống các đại thần cũng đều rõ ràng. Thái tử lời nói không hoa, người ta thân tàn nhưng có bản lĩnh, các ngươi có năng lực lấy hắn như thế nào? Lãnh Hoa Đình lạnh lùng nghe xong Hỏa Thân Vương nói, trên mặt mang theo một tia trào phúng, nhưng mà yên lặng, vẫn chưa lên tiếng, hiện giờ nghe thái tử bảo vệ hắn, hắn trái lại nở nụ cười, vừa chắp tay, cúi người thi lễ với hoàng thượng nói, thần lần này vào triều, một là cảm tạ thánh ân đối thần chiếu cố, hai là mọi chuyện đã xong xuôi. Vào chiều báo cáo công tác, ba là tới tử quan, thần thân có tàn, tật, quả thật không nên tiến vào thượng thư phòng, mời hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lời ấy không chỉ thái tử, liền tất cả văn võ bá quan trên triều đình đều nghe xong liền chấn trụ, có thể đi vào thượng thư phòng địa vị đã cực cao, đây là mộng tưởng cả đời của rất nhiều nam nhân, lãnh hoa đình tuổi còn trẻ được vinh hạnh đặc biệt này. Hắn lại nhẹ nhàng buông tha, điều này làm cho người khác làm sao có thể lý giải, hoàng thượng nghe xong cũng nhíu mày, mặt trầm xuống nói, hoa đình à, việc này không thể nói đùa, chấm cũng là nhìn ra ngươi có tài mới, mới có thể cố ý để bạt ngươi, ngươi có thể nào không biết tốt xấu như vậy, chẳng lẽ, ngươi không nghĩ vì nước xuất lực, vì chấm phân ưu hồi hoàng thượng, thần giản thân vương phủ con cháu, nhiều thế hệ nguyện trung thành vì hoàng thượng. Vì đại cẩm vương triều xuất lực, đó là thần gốc rễ, nhưng thần tiến vào thượng thư phòng tranh luận quá lớn, thần không nghi muốn hoàng thượng khó. Sử, cho nên chào từ dã lãnh hoa đình nheo lại mắt, trịnh trọng nói với hoàng thượng. Hoàng thượng là cô y cho hắn một loại tưởng thưởng bóng hoa trong trang nhìn hoa lệ mê người, kỳ thật. Một điểm thực dụng cũng không có, trung thư lệnh là muốn nghe theo cầu tập lệnh, mà cầu tập lệnh là do rủ thân vương chịu trách nhiệm. Chính mình làm việc, mọi chuyện vẫn phải do dụ thân vương chế khử tay, lại thêm nữa, hoàng thượng này rõ ràng trước hết cho ngươi một cái thưởng thật, to, cho ngươi được yêu đãi, không thể không thay hắn làm việc, thật muốn nhận, không chừng sẽ có chỉ lệnh ban xuống để cho hắn khó xử, để cho hắn không thể nào cự tuyệt, loại việc phí sức lại chẳng có kết quả phong thưởng tốt, vẫn là không cần cung thế, lời của hoa đình sai rồi, ngươi tài hoa hơn người, văn võ song toàn. Chuyện ở Giang Nam, ngươi cũng đều làm rất tốt, chấm vô cùng thỏa mãn, hơn nữa những kế sách chính trị mà ngươi đưa cho Thái tử chấm rất hài lòng, nhiều năm. Qua, đại cầm chỉ yên phận nắm giữ một vùng lãnh thổ, mặc dù giàu có hơn, nhưng một phần là do các đại thần luôn bảo thủ cố chấp, không muốn phát triển, đến nỗi hàng năm các tiểu quốc ở phía Tây cũng có thể uy hiếp. vậy mặt mũi của đại cầm còn có thể để chỗ nào nữa, mặt mũi của các vị tiên đế của chúng ta đặt ở đâu. Nếu không chấn hưng lại quốc gia, chấm làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông đây? Hoa đình, ngươi không cần lo người khác nhìn ngươi thế nào, chức trung thư lệnh. Này, ngươi không thể từ chối được, ngươi cũng là con cháu của hoàng tộc, vì nước phân ưu là trách nhiệm và là nghĩa vụ của con cháu hoàng gia. Chuyện này không cần từ chối nữa, chấm không muốn tiếp tục nghe. Hoàng thượng nghiêm túc nói với lãnh hoa đình, những lời này của hoàng thượng đã trách cứ phần lớn các vị đại thần trong chiều. Bọn họ nghe xong cũng phải hạ mình xuống, cả đám đều không dám ngẩn đầu lên, sợ chính mình là những quan viên bảo thủ cố chấp kia, dĩ nhiên là, cũng không dám nói lãnh hoa đình là người tàn tật nữa, cũng không dám nhắc, đến việc hắn được vào thượng thư phòng sẽ làm giảm uy nghiêm của các vị hoàng tử, mà chính lãnh hoa đình cũng bị hoàng thượng cắt ngang, không thể tiếp tục từ chối nữa, hắn nhíu mày, nâng mắt nhìn vương gia liếc mắt một cái, chỉ thấy thần sắc của vương gia bình tĩnh. Giống như ông vô cùng nguyện ý để lãnh hoa đình vào thượng thư phòng, lãnh hoa đình vô cùng khó hiểu, lúc trên đường hắn đã cùng vương ra đề cập qua việc này, vương ra cũng tán thành cách làm của hắn, sao lúc này lại thay đổi chủ ý rồi. Thầy lãnh hoa đình không tiếp tục từ chối nữa, hoàng thượng cũng không tiện tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, im lặng một chút rồi mới nói, hoa đình chấm nghe thái tử nói, ngươi đề nghị thành lập một tổ chức buôn bán, từ đường bộ đi xung quanh các nước lân cận. Chấm cho rằng đề nghị của người rất tốt, vô cùng phù hợp với tình cảnh lúc này, chấm đang định cùng các đại thần, thương nghị chuyện này, làm thế nào để tổ chức, lúc trước việc buôn bán của đại cẩm cũng chỉ vươn tới Nam Dương, tuy buôn bán cũng lời không ít ngân lượng, nhưng quá trình quá tốn thời gian, tài chính cũng rất khó khăn, may mắn cũng không phát sinh những chuyện bất chắc gì cả, nếu phát sinh những vấn đề bất chắc gì, quốc khố sẽ trồng rỗng. nếu như lại có chiến sự, quốc gia sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, chấm quyết định mau chóng đem tổ chức buôn bán xây dựng trở lại, các vị khanh gia có đề nghị gì, có thể đề xuất ra, lãnh hoa đình vừa nghe, lập tức hiểu rõ mục đích của hoàng thượng vì sao lại, để cho hắn tiếp nhận chức vị trung thư lệnh, chính mình đã từng nhắc qua chuyện này cùng thái tử, việc tổ chức buôn bán này sẽ do chính hắn điều động, không phải vì triều đình, khi đó, thái tử đã đáp ứng. Hiện giờ hoàng thượng lại phong cho hắn làm đại thần có thể ra vào thượng thư phòng, cũng chính là vì điều này, rõ ràng là muốn đổi ý, lấy vị trí đại thần. Vây hạm hắn, hoàng thượng, ngươi thật có ý tứ rồi, quả nhiên, khi đế nghị này nói ra, các đại thần đều sôi nổi bàn luận cùng nhau, lãnh hoa đình không tham dự nghị sự của triều đình, cũng chẳng muốn nghe bọn họ nói gì, chỉ là nhìn thái tử liếc mắt một cái, vẻ mặt của thái tử rất bất đắc dĩ cùng với xấu hổ. Xuất hiện một nụ cười khổ, ý bảo chính mình cũng không có cách nào, lãnh hoa đỉnh cũng không sốt ruột, lặng lặng ngồi ở trên triều đình, đợi kết quả các vị đại. Thần thượng nghị xong, quả nhiên, đối với vấn đề tổ chức lại đội buôn bán nhiều đại thần cũng không phản đối, phân tích nhiều chỗ việc này rất tốt cho sự phát triển của đại cẩm. sau cùng, tuyển chọn người chủ trì việc này, mọi người đều tranh luận. Vinh thân vương cùng ninh vương tiến cử thế tử hòa thân vương, còn dụ thân vương, cùng trương thái sư và các vị quan viên còn lại ra sức tiến cử, cho thế tử giản thân vương lãnh hoa đường, từ đầu đến cuối cũng không có ai đề cập đến. Tên của lãnh hoa đình, lãnh hoa đình cười lạnh nhìn xem bọn họ tranh luận, lẳng lặng chờ kết quả cuối cùng của hoàng thượng, hoàng thượng trong lòng nhất định sớm đã sớm chọn ra người đó rồi, cái gọi là hướng nghị chẳng qua là để xem sự việc sẽ diễn ra như thế nào mà thôi. Để hỏi người nhìn thấy, hơn nữa hoàng thượng cũng làm muốn chính lãnh hoa đình nhìn xem, quả nhiên, không bao lâu, hoàng thượng cũng mất kiên nhẫn, bàn tay đập mạnh lên long ỷ, các quan viên ở giữa lập tức im. Lặng, hoàng thượng nhìn về phía thái tử, hỏi, thái tử, con hay nói, người nào thích hợp nhất trong chuyện này? Lãnh hoa đình nghe xong cũng yên lặng nhìn về phía thái tử, trên môi nụ cười khổ ngày càng sâu hơn. Ý của Hoàng thượng hắn đã hiểu rõ ngay từ đầu, tuy hắn đã từng phản đối, nhưng cũng vội ích, mà người bản thân hắn đồng ý chính là tiểu đình, đội buôn bán chỉ có tiểu đình mới thích hợp quản lý, hiện giờ hắn giống như bị kẹp chặt giữa hai bên, bên nào cũng không tiện. Đắc tội, nhưng lại không thể không đắc tội một bên, điều này làm cho thái tử vô cùng đau đầu, Hoàng thượng, người quả là cố ý đặt hắn vào tình thế khó xử. Liền khom người, thái tử cuối người thi lễ nói, hồi phụ hoàng, Nhi thần cảm thấy những người mà các vị đại thần đề xuất ra cũng không sai, đều là thiếu niên anh tài của triều đình đại cẩm ta, đều có năng lực đảm đương, nhưng mà Nhi tử cảm thấy, việc này để cho giản thân vương chủ trì là tốt nhất, vương thúc là người chính, trực, thông minh tháo vát, lại quen thuộc với khả năng sản xuất của trụ sở nhất, cho nên, Nhi thần tiến cử giản thân vương thúc. Thái tử nói ra làm cho lãnh hoa đình cùng hoàng thượng cũng phải ngẩn ra. Bên môi lãnh hoa đình ý cười càng sâu. Không nghĩ tới, thái tử quả thật rất dẻo hoạt, suy nghĩ được đề xuất như vậy. Hai bên đều không đắc tội, ở chính giữa lại có thể được lợi. Điều này làm cho hoàng thượng cùng lãnh hoa đình cũng không thể nói gì được, cũng không thể đổ tội lên đầu của hắn. Hoàng thượng nghe xong mỉm cười gật đầu, nhìn không ra có chút khó chịu nào. Ánh mắt cũng rất sắc bén liếc mắt một cái về phía Thái tử, vẻ mặt của Thái tử vô cùng trầm tĩnh, cũng không vì ánh mắt của Hoàng thượng mà trở nên lung túng. Các vị ái khanh thấy lời nói của Thái tử như thế nào, Hoàng thượng bất động thanh sắc hỏi, Hoàng thượng, phụ vương lớn tuổi, lại bệnh nặng mới khỏi, thân thể không còn như trước, đã không thích hợp đi xa để buôn bán, cho, nên, thần cho rằng, Hoàng thượng vẫn nên tuyển chọn người tài khác. Lãnh hoa đình không đợi người khác mở miệng, lập tức tiến lên trước nói, hoàng thượng nghe xong ngẩn ra, hắn chỉ mong sao có người phản đối đề nghị thái tử, nhưng làm sao cũng không nghĩ rằng lời này là từ lãnh hoa đình, lập tức làm cho dụ thân vương cùng vinh thân vương nghe thấy cũng có chút kinh ngạc, thái tử mới vừa rồi đề nghị giản thân vương, quả thật cũng là một lựa chọn tốt, bọn hắn cũng không thể, nào phản bác được, lần này thì tốt rồi, con trai của giản thân vương lại dẫn đầu mà phản đối. Bọn hắn chỉ cần tán thành là được, vậy chấm hạ chỉ, người chủ trì tổ chức lại đội buôn bán sẽ do, thế tử lãnh hoa, hoàng thượng đang tuyên bố quyết định sau cùng, lãnh hoa đình đột nhiên lại nói, tạ hoàng thượng, thần nguyện đảm đương chức vị này, hoàng thượng nghe xong ngẩn ra, trầm mặt nhìn lãnh hoa đình, chính mình sao có thể nói là hắn được, tiểu tử này ngay cả lời, nói của mình cũng dám cắt ngang, quá mức làm càn, nhưng hiện tại hoàng thượng cũng không tiện trách móc hắn. Lập tức cười với Lãnh Hoa Đình, "Hoa Đình, ngươi là nghe lầm." Chấm nói, "Lần này chức vị chủ trì đội buôn bán sẽ do thế tử của giản thân vương, không phải là ngươi. Kỳ thật các vị đại thần đang đứng trên đây đều hiểu rõ, hoàng thượng ban chỉ chính là thế tử Lãnh Hoa Đường, do Lãnh Hoa Đình vừa mời tiếp nhận quan nhị phẩm, vậy mà còn muốn cướp đoạt đi chức vị chủ trì đội buôn bán sao? Hơn nữa thế tử còn là huynh trưởng của hắn, nếu ngay cả huynh trưởng của mình cũng không buông tha, Người này quả thật là không nể thâm tình gì rồi, thân là huynh đệ với nhau, muốn đầu cũng nên về nhà mà đấu, không cần thể hiện trước mặt người ngoài chứ, xem ra, bên trong giản thân vương phủ cũng là một hồ nước sâu không thấy đáy, ngay cả dụ thân vương cùng vinh thân vương cũng liếc xéo về phía lãnh hoa đình, khóe miệng mang theo một tia mỉa mai, một người tàn, tật, nếu như có khả năng, cùng lắm thì chỉ là con, cháu chính tông mà thôi, chỉ có thể ở nhà viết binh pháp gì đó. Thật muốn quản lý chuyện này sao, thân thể lại kém như vậy. Làm công việc buôn bán cũng không thể ngồi một chỗ mà dùng cái miệng quản lý là được. Việc này là vì quốc gia phải đi chu du khắp các nơi, với một đôi chân không thể đi lại như vậy có thể quản lý được sao. Lãnh hoa đình đối với việc bị người ngoài khinh thường như vậy cũng chẳng để tâm, đưa tay thi lễ. Nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngôi vị thế tử của giản thân vương phủ cũng do người đã nhận định. Hoa đình mới chính là con trai trưởng của giảng thân vương phủ, từ trước đến nay địa vị của thế tử luôn lập chính không lập thứ, đây là quy định của các vị tổ tiên, thần vô tội bị đoạt đi ngôi vị đã bảy năm trời, hôm nay ở đây, thần yêu cầu hoàng thượng cho thần một cái công đạo, lời này giống như một trận sấm sét đánh ngang tay những người đang có mặt trong chiều, tất cả, mọi người đứng ở đây đều nhất thời rộ lên, ai cũng không nghĩ tới, việc này đã bảy năm, ngôi vị thế tử đã sớm thay đổi người. Lãnh Hoa Đình lại có thể đứng trước mặt Hoàng thượng mà đòi lại công đạo hình hai con trai của giản thân vương đã trở mặt với nhau sao, đa phần các đại thần nghe xong tỏ vẻ khinh thường, đang chờ trò hay bắt đầu, Hoàng thượng nghe thấy cũng chấn kinh, năm đó ngôi vị thế tử của Lãnh Hoa Đình do chính Hoàng thượng ra quyết định, bây giờ lại đứng trước, mặt mọi người đòi mình cho hắn một cái công đạo, công đạo cái gì chứ, ý của hắn là chỉ trách mình hổ đồ sao. Đoạt ngôi vị thế tử làm cho hắn tức giận sao, hoàng thượng cho dù có muốn tiếp tục đối xử tốt với hắn nữa, thì lúc này cũng đành phải trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn về phía giản thân vương, giản thân vương, đây là ý gì? Từ trước đến giờ giản thân vương ra người không nói một câu nào lúc này nghe thấy lời này, cũng bước ra trước, hành lễ với hoàng thượng nói, bẩm, hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng thượng đem ngôi vị thế tử truyền lại. Cho con trai trưởng của thần là lãnh hoa đình, đây là quy định của tổ tiên, thần không dám không tuân theo, phụ vương, người thật nham hiểm, con đã làm sai chuyện gì, người vô duyên vô cờ muốn đoạt đi ngôi vị của con, người không thể bất công như vậy, dù sao con cũng là con trai của người, lãnh hoa đường không nghĩ tới vương gia có thể vô tình như vậy, trước mặt cả triều văn võ đại thần muốn đoạt ngôi, vị thế tử của hắn. Thái tử nghe thấy cũng kinh hãi, lấy khả năng của tiểu đình với cẩm nương, một địa vị thế tử nho nhỏ này không hề để trong mắt của bọn họ mới đúng, nhưng mà, ngày hôm nay tại sao tiểu đình lại đề cập đến chuyện này, tuy nhân phẩm của hoa đường rất kém, nhưng hắn dù sao cũng là trượng phu của tiểu mai, mặc dù tiểu mai gả cho hắn rất ủy khuất, nếu như ngay cả ngôi vị thế tử phi cũng không có, chuyện này làm sao tiểu mai có thể chịu nổi đây, phụ. Hoàng, việc này cần được bàn bạc kỹ hơn, thái tử vội vàng nói với hoàng thượng, mà dù thân vương càng bị chấn kinh kho có thể hồi phục ngay tức khắc, hắn bối rối nhìn về phía giản thân vương, chỉ sợ đây là tác dụng của lần trước việc bản thân hắn châm ngòi ly gián. giản thân vương có khả năng cho rằng lãnh hoa đường là con trai của lão nhị, vốn hắn chỉ muốn tức chết tên kia mà thôi, không nghĩ rằng, hiện giờ người đó lại không tức chết, còn gây ra chuyện như vậy nữa, từ tận. Đấy lòng của hắn cũng không muốn ngôi vị của lãnh hoa đường bị đoạt đi, Súc sinh, ngươi đã làm gì với bản vương, ngươi thật sự đã quên sao, bổn vương không có mất trí nhớ, vừa tỉnh dậy, mọi chuyện đều nhớ rất rõ, vương ra trước mặt mọi người khiển trách lãnh hoa đường, phụ vương, thỉnh không cần nói oan cho con, con biết trong lòng của người chỉ yêu thích tiểu đình, nhưng mà không thể bởi vì yêu thương hắn mà hãm hại con, người nói con làm những chuyện đại nghịch. Bất đạo với người, vậy xin người hãy đưa ra chứng cớ, người không thể vì tiểu đình mà hủy đi tiền đồ của con, lãnh hoa đường thương tâm nhìn giản thân vương, tránh ra bóng chốc quỳ xuống, đau khổ nhìn về phía giản thân vương, rất nhiều đại thần nghe xong cũng liếc mắt nhìn, đã sớm nghe nói giản thân vương quả thật là một người rất bất công, đối xử với nhi tử sinh đẹp đến yêu nghiệt kia như chân bảo, ngược lại đối xử với lãnh hoa đường chỉ là lãnh đạm, hiện giờ xem ra, không. Nhưng lãnh đạm, mà còn vô cùng ngoan độc, hổ giữ không ăn thịt con a. con trai trưởng dĩ nhiên đã trở thành đại thần có khả năng ra vào thượng thư phòng, lại có thể quản lý trụ sở ở Giang Nam, cùng lúc năm giữ việc hành chính với kinh tế ở Đại Cẩm, vậy mà vẫn muốn đoạt đi ngôi vị thế tử sao, thật là không chừa một con đường sống cho đứa con lớn hơn rồi. Trong lúc này, lúc triều đình đang nghị luận rất sôi nổi, thái tử vô cùng bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên người của lãnh hoa. Đình vỗ vào bờ vai của hắn nói, Tiểu Đình, chuyện gì cũng phải chừa cho hắn một con đường sống. Ngày khác nếu gặp lại, ngươi tội gì phải quá đáng với hắn như vậy. Bảy năm trước, người kia đã không nhân từ với thần, nếu không phải thần mạng lớn phước lớn, thì đã sớm hóa thành một bộ xương trắng rồi. Thần chẳng qua chỉ đòi lại những gì của thần mà thôi. Thử hỏi xem trong chuyện này, thần đã làm sai điều gì? Lãnh Hoa Đình nhàn nhạt nâng đôi mắt lên, thành thật mà nói ra. Hoa đình A, năm đó việc chậm miễn thế tử vị của ngươi vào thế không thể ngừng, ngươi, cũng là do đột nhiên thân thể của ngươi lại nhiễm bệnh lạ, đã lâu cũng không thể chữa dứt được, đến giờ hai chân trở thành tàn tật, nếu như không thể đứng lên, sẽ làm mất mặt của hoàng gia, mà giản thân vương lại là một thân vương tôn quý đệ nhất như vậy, làm sao có thể để ột người tàn tật kế thừa ngôi vị này được? Trên mặt hoàng thượng mang theo một chút thương cảm, giống như... Năm đò hắn cũng vô cùng đau thương cùng bất đắc dĩ ra quyết định này, làm cho các đại thần nghe xong cũng ngầm đồng ý, nhất thời cũng có người đứng ra khuyên giản thân vương, có người nói giản thân vương bất công, có người nói giản thân vương rất quá đáng, cũng có người nói, đều là con trai của mình, nếu đã phạm lỗi, chỉ cần dạy dỗ là được, đã là một người phụ thân, không thể quá mức ngoan độc với con trai của mình như vậy được, giản thân vương chỉ bình tĩnh mà đứng ở một. Bên, không hề giải thích bất kỳ điều gì, cũng không trả lời bất luận chuyện gì, lãnh hoa đình nghe xong lời nói của hoàng thượng, liền hỏi, khởi bẩm hoàng thượng, giống như lời nói của người, nếu như thần không phải tàn tật, có phải người sẽ truyền lại ngôi vị thế tử cho thần, hoàng thượng nghe thấy ngẩn ra, theo bản năng lập tức nhìn về phía hai đôi chân của lãnh hoa đình, không trả lời ngược lại hỏi hắn, hoa đình, chẳng lẽ chân của ngươi có thể đi lại sao, lãnh hoa đình. Cũng không có trả lời chuyện này, chỉ là thống khổ nhìn về phía hai đôi chân của mình, khóe miệng nhách lên, bộ dạng giống như vô cùng thống hận hai đôi chân tàn tật của mình, hoàng thượng nhìn vào mắt của hắn, cũng cho rằng hai đôi chân của lãnh hoa đình cũng không thể tốt lên được, cho nên, hoàng thượng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại lãnh hoa đình như truy vấn đến cùng, thần muốn biết, có phải hay không, nếu chân của thần không tàn tật, người sẽ trả lại ngôi, vị thế tử cho thần. Hoàng thượng dương mắt nhìn lãnh hoa đình, nhìn thấy đôi môi của hắn nâng lên một chút, đôi mắt sâu thẳm đen bóng, nhìn thấy giống như hắn đang chịu ủy khuất, suy nghĩ muốn tìm một cái công đạo trước mặt đại thần, người không khỏi gật đầu nói, đúng vậy, nếu như ngươi không tàn tật, tự nhiên năm đó cũng sẽ không xóa bỏ ngôi vị thế tử của ngươi, nhưng mà, hiện giờ đại ca của ngươi đã thừa kế ngôi vị này, đã vào danh phận của hoàng gia, hắn cũng không có. Phạm tội gì lớn cả, không thể tùy tiện mà đoạt đi ngôi vị của hắn, chấm cũng không thể vì kiêng nể người tài năng như ngươi, chẳng lẽ lại để chuyện như vậy một lần nữa xảy ra trên người của lãnh hoa đường sao, lại khiến cho hắn bị tổn thương sao, lời nói của hoàng thượng vô cùng có tình người, lãnh hoa đường quỳ trên chính đường đều dập đầu cảm tạ, hô lên ba tiếng vạn tuế, lãnh hoa đình nhìn thấy kẻ hèn mọn như lãnh hoa đường liếc mắt một cái, lại truy vấn hoàng thượng một. Câu, xin hỏi bệ hạ, nếu người kia muốn giết phụ mẫu, giết hại huynh đệ, có thể phế bỏ ngôi vị thế tử của hắn hay không? Hoàng thượng nghe thay cũng trở nên cứng người, không khỏi nhìn về phía lãnh hoa đường đang quỳ trên mặt đất, mới vừa rồi lời nói của giản thân vương hắn cũng đã nghe rõ ràng, chẳng lẽ nhân phẩm của tên này lại tồi tệ đến vậy? Có thể hạ độc chính phụ vương của mình sao? Chẳng qua là, hiện giờ giản thân vương phủ càng ngày càng cường thịnh, giống. Như lời nói của thái tử, tôn cẩm nương kia chính là diệp cô nương tái thế, năng lực vô cùng cường hãn, có thể tìm ra các chính sách bình dân trị quốc như vậy, việc này không phải là chuyện đùa giỡn, hơn nữa còn rất phù hợp với tình hình thực tế, người như vậy lại không phải là người của hoàng gia, mà lại là người của giản thân vương phủ. Các vị đế vương đời trước luôn muốn có một người con dâu như vậy, cho chính các vị vương gia của mình, vì vậy tốt nhất nên. Để cho giản thân vương phủ rối loạn một chút thì hơn, hoàng thượng ra lệnh chính là hắn vừa muốn dùng người, vừa muốn đánh người, mà còn phải đánh cho đại thần tâm phục khẩu phục, cam tâm vì hắn mà phục tùng, lãnh hoa đường không phải nói không có chứng cứ sao, nếu như có chứng cứ, giản thân vương đã sớm trình tấu lên đây rồi, không cần im lặng mà nói những lời này, nhưng mà vì lãnh hoa đình đã mở miệng, hắn không thể không theo mà thôi, hiện giờ, trước mặt một đám. Đại thần, lời của lãnh hoa đình không phải không có đạo lý, hoàng thượng cũng không thể không trả lời, hơn nữa chuyện này cũng là do suy đoán của lãnh hoa đình, nếu là suy đoán, rõ ràng là không có chứng cứ, thế vậy ông ta lập tức trả lời, đó là tự nhiên, nếu thế tử làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, không những bãi trừ chức vị của hắn, mà còn dùng luật pháp nghiêm khắc trừng trị hắn, tốt lắm, thần sẽ đem lời này của hoàng thượng nhớ kỹ, sau này, nếu thần được phong tước vị cũng sẽ biết cách mà ăn nói với con trai của thần cảm tạ hoàng thượng đã giải đáp cho hạ thần ngoài dự đoán của mọi người lúc này nhìn thấy lãnh hoa đình hành lễ với hoàng thượng hoàng thượng nghe xong cũng buông lỏng một hơi quả thật là đang ngại tên tiểu tử này đưa ra chứng cứ chứng thật việc này nếu theo như lời nói của thái tử hoàng thượng cho rằng bọn họ cũng không phải là người dễ chọc đã thông minh lại còn nhanh nhẹn chỉ là trong lòng của bọn họ không có sự trung thành tuyệt đối Nếu bọn họ thật sự tận tâm vì triều đình mà làm việc, không hai lòng, quả thật là hai nhân tài khó ai sánh được. Quỳ trên mặt đất lãnh hoa đường nghe thấy lời này cũng thở vào nhẹ nhõm, hắn chưa giết qua mẫu thân, nhưng đã từng hãm hại phụ thân, vương gia chính là chứng minh tốt nhất, chẳng qua chỉ bị hắn kiên quyết che giấu, nhưng không có nghĩa là tiểu đình sẽ không tìm đến những chứng cớ khác, với sự xuất hiện của tiểu đình cùng cẩm Nương, hắn cũng đã trải qua mùi vị thất bại nhiều lần rồi. Lãnh hoa đình lạnh lùng nhìn lãnh hoa đường đang giả trang một cách đáng thương quỷ, trên mặt đất, đột nhiên nâng giọng lên thành thật nói với hoàng thượng, bệ hạ, ngôi vị thế tử phải truyền cho chính con ruột của mình, nếu không có con trai, mới có thể truyền cho cháu, nếu không phải là con ruột, có phải người đó không có quyền thừa kế tước vị này hay không? Lãnh hoa đình làm một bộ dạng để cho người khác tò mò, lời, nói quả thật chất chứa sự ngây thơ. Làm cho toàn bộ văn võ, từ thái tử đến hoàng thượng cũng phải nở nụ cười, hoàng thượng vừa bực mình vừa buồn cười nói, đó là dĩ nhiên, nếu là con ruột thì phải truyền cho người đó, không có đạo lý nào lại truyền cho ngoại tộc cả, tuy nói địa vị thế tử thì chấm có thể tự mình quyết định, nhưng nếu nói cho đúng thì chuyện gia đình của các ngươi, mọi chuyện cũng phải dựa theo quy định mà làm theo mới đúng, lãnh hoa đình nghiêm túc cúi người, hành lễ với hoàng thượng. Tạ bệ hạ, thần đã rõ, dụ thân vương nghe thấy lời này, trong lòng vừa mới thả lỏng xuống, vừa chắp tay, nói với Hoàng thượng, bệ hạ, chuyện về chức quan thương hành nên dừng ở đây, chuyện trong nhà của giản thân vương phủ, cũng không cần đem ra giữa triều đình mà bàn luận, sớm chọn ra người, để bắt đầu tiến hành mọi việc, hiện giờ người của Tây Lương đã tới gần biên quan, trên sự hết sức căng thẳng, thương đội đi xuống phía Nam ít nhất ba tháng. Mới trở về, hơn nữa, điều đáng lo ngại nhất là, khi hậu không thích hợp sẽ ảnh hưởng đến hành trình của đội buôn bán, hiện giờ, lương thực đã gần cạn kiệt, nếu tiếp tục không chịu mở ra con đường mới, thì sau này triều đình quả thật sẽ không còn gì để mà cung cấp cho quân đội nữa, những lời này của dụ thân vương cũng không phải là đe dọa, tôn đại tướng quân đã đến tiền tuyến gần một tháng rồi, tin tức truyền đến, tình hình ở biên quan càng ngày càng khẩn trương, tuy đại cẩm. Có mấy chục vạn hùng binh, vừa cung cấp lương thực vừa phải chiến đấu đã làm tổn hao rất lớn kinh phí, ngân lượng thu từ việc nộp thuế cũng sắp hết sạch, căn bản là không đủ làm bất cứ việc gì cả, quả thật phải nhanh chóng tiến hành chính sách mới. Nói xong, lại ân cần nhìn về phía lãnh hoa đình, nhỏ giọng nói với hắn, hoa đình A, chấm vẫn là chiều cố thân thể của ngươi mà thôi, chân của ngươi không thích hợp để ra ngoài bôn ba, may mà việc này cũng thuộc về giản thân vương. Phủ, thế tử tương lai sẽ trở thành giản thân vương gia, cũng coi như là người trong nhà, chấm đúng là phải chiếu cố thêm đối với giản thân vương phủ rồi. Ha ha ha, lãnh hoa đình nghe thấy khóe miệng cũng xuất hiện một tia mỉa mai, nhàn nhạt nói với Hoàng thương, thành lập thương đội là do sáng kiến của thần cùng phu nhân của thần, Hoàng thượng lại đem chuyện buôn bán này mà giao cho người ngoài, làm cho thần cảm thấy không phục, thần vẫn thỉnh tự tiến cử, thỉnh Hoàng thượng, trao lại chức quan thương hành lại cho thần. Hoàng thượng nghe thấy chân mày cau lại, tên tiểu tử lãnh hoa đình này thật không biết tốt xấu, bản thân đã nể mặt hắn lắm rồi, chỉ trong một thời gian có thể ban cho hắn chức vị, má mọi người ai cũng hằng mơ ước, hắn lại một lần nữa phản đối quyết định của chính mình, hắn có xem mình là hoàng đế sao, đề nghị này đưa ra không cần nói cũng biết là hắn đang kể công, quả thật tên tiểu tử này không coi ai ra gì, hoa đình, không thể. Lam càn, chấm niệm tính ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, mà tha thứ cho ngươi, nếu như vẫn còn nghi ngờ quyết định của chấm, chấm nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ánh mắt của Hoàng thượng sắc bén như dao, thẳng một đường hướng về phía lãnh hoa đình, âm thanh cũng trở nên lạnh lùng uy nghiêm, những việc này hắn đã rất quen rồi, Long nhan cũng tức giận rồi, nhưng lãnh hoa đình không cho là đúng, vẫn chắp tay nói, thần thỉnh Hoàng thượng đem chức quan thương hành trao lại cho thần. Hoàng thượng tức giận lập tức bật dậy từ long ỷ chỉ vào lãnh hoa đình nói, ngươi nghĩ rằng chấm không dám trừng trị ngươi sao, ngươi không cần quá mức mà đối kháng với chấm, lãnh hoa đình, thiên hạ này là của chấm, ngươi chỉ là thần tử của chấm, nếu như ngươi không hiểu chuyện mà còn náo loạn ở đây, chấm, thái tử ở một bên vô cùng sốt ruột, hắn đã sớm biết tính tình quật cường của tiểu đình, cũng từng khuyên hoàng thượng, nên để cho tiểu đình đảm nhận. Chức quan thương hành kia mới phải, dù sao hắn cũng chỉ là làm tổng chỉ huy, đâu có quy định nào bắt hắn phải tự mình ra ngoài, hơn nữa, tuy là tiểu đình đi đứng không tiện, nhưng công phu xuất thần nhập hóa, lại có sở trường về kỵ mã, hốn chi, còn có xe ngựa không phải sao, đoạn đường ở Giang Nam hắn không phải cũng làm rất tốt sao, phụ hoàng luôn luôn đề phòng người khác ba phần, cho đến bây giờ cũng chưa tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ vị đại thần nào cả, như thế làm sao? có thể thu phục lòng người được đây, xem ra hoàng thượng thật sự tức giận, hắn vội vàng ở một bên khuyên nhủ, phụ hoàng bất giận, tiểu đình hắn chỉ là nhất thời kích động mà thôi, từ nhỏ tính cách của tiểu đình rất khó chịu, phụ hoàng ngàn lần không nên tức giận vì hắn, không đáng, thái tử cũng không có biện pháp trong chuyện này, chỉ có thể dựa vào thân tình mà khuyên nhủ, trước đây tiểu đình là người hoàng thượng luôn yêu thích, hy vọng hoàng thượng nể tình chuyện này, không nên trách phạt tiểu đình quá nặng là được, Kỳ thật lúc này hoàng thượng cũng ngưng lại lời nói, cũng vì nể mặt đám người đang khuyên nhủ tìm một cái thang để tự mình đi xuống, hắn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của lãnh hoa đình cùng cẩm nương như thế nào, hắn làm sao lại không biết, chỉ là, chuyện sản xuất đã để cho hai phu thê bọn họ tiếp quản rồi, lại thêm chuyện buôn bán ở bên ngoài cũng do bọn họ quản lý, thì tương lai ai có thể khống chế được bọn họ, nếu để kinh tế của đại cẩm đều nằm trong tay phu thê bọn họ. Hơn nữa trong lúc buôn bán ở các nước láng giềng, thành lập tình báo, lực lượng của bọn họ ngày càng lớn mạnh, thì ai còn có thể tiết chế được bọn họ chứ. Hơn nữa bọn họ cũng đang tiếp tục luyện binh mã, nếu muốn mưu phản, chuyện đó quả thật rất dễ dàng. Hoàng thượng đang đắn đo suy nghĩ, cũng không tìm ra cách lưỡng toàn hai bên, đành phẩy tay áo một cái, lạnh lùng mà nói ra một câu, việc này sẽ nghị luận sau, bãi, chiều, cuối cùng đứng dậy ra khỏi chính điện. Cả triều văn võ đại thần nhất thời đưa mắt nhìn nhau, hoàng thượng từ trước đến nay là một người lạnh lùng uy nghiêm vậy mà, cũng không có biện pháp để trách phạt lãnh hoa đình, ngược lại thối lui một bước. Trong lúc này, các văn võ đại thần đang bản luận sôi nổi, thái tử vung tay áo lên nói, bãi triều đi, không cần nghị luận chuyện gì cả. Trở lại trong xe ngựa, giản thân vương nhìn lãnh hoa đình với một biểu tình vô cùng khó. Hiểu, đình nghi, phụ thân nghĩ con sẽ đứng lên ở trong triều. Bọn hắn từng người từng người đều mắng con là tàn phế, phụ thân nghe thấy vô cùng tức giận, luôn lấy việc con là một người tàn tật ra làm cái cớ, thật sự là khiến người ta chán ghét, phụ thân, hoàng thượng đã có lòng nghi ngờ con, nếu như con đứng lên, e rằng sẽ càng để cho hắn nghi ngờ, hơn nữa, nếu nhi thần đứng lên, lúc này muốn đoạt lại ngôi vị thế tử cũng rất khó, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được, chứng cứ chứng minh việc này, đến lúc đó. Lời nói của Hoàng thượng hôm nay trước mặt văn võ bá quan trong chiều không muốn thực hiện cũng phải thực hiện, lãnh hoa đình nói ra những dự định trong lòng, hiện giờ hắn một điểm cũng không cần sốt ruột, từ lúc này hắn đã bắt đầu đối kháng với Hoàng thượng, lúc này Hoàng thượng chưa cảm giác có nguy cơ gì, cho nên vẫn còn đang suy nghĩ tìm cách chèn ép hắn, nếu sau này đợi đến lúc Tây Lương khai chiến, Hoàng thượng nhất định sẽ cầu cứu bọn họ, đến lúc đó. Mới là thời điểm chân chính cùng hoàng thượng đàm đạo một chút, việc cấp bách lúc này, trước tiên là phải đem ân hoàn giữa hắn và lãnh hoa đường giải quyết toàn bộ. Lại nói đến lãnh hoa đường, rõ ràng thiếu chút nữa đã có được chức quan thương hành, không nghĩ rằng tiểu đình lại dốc sức ngăn cản con đường thăng quan tiến chức của hắn, đã vậy hoàng thượng lại còn thỏa hiệp với tiểu đình, nguyên nhân cũng là vì chuyện trụ sở mà thôi, nếu như hắn có. Khả năng quản lý trụ sở, nhất định hoàng thượng sẽ có vài phần kính trọng với hắn, bất quá, sau đó tiểu đình đã nói cái gì mà, không phải là con trai ruột gì chứ, hắn muốn nói chính mình sao, làm sao hắn lại không phải là con trai của vương gia chứ, hay là hắn muốn vu khống hãm hại mình, nhìn thái độ vương gia đối xử với mình, quả thật giống như hai người không có quan hệ máu mủ huyết thống, chẳng lẽ, không, không có khả năng này, vương gia chẳng qua chỉ. Đối xử bất công với hắn mà thôi, nhưng mà, hắn hiện giờ cũng rất lo sợ, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện sự nghi ngờ, không có cách nào buông xuống được, sau khi quay trở về vương phủ, hắn lập tức đi đến hậu viện, Lưu Di Nương bị nhốt vào phòng giặt rũ, vì có chuyện phải đi gấp, nên chưa có đi qua xem bà, Lưu Di Nương sau khi bị tước bỏ cầm y, phải mặc y phục vải thô, đang bị các ma ma quản sự ép buộc giặt quần áo. Từ nhỏ đến lớn bà ta đều ăn ngon mặc đẹp, làm sao có thể làm được công việc nặng nề như vậy. Chưa giặt được mấy bộ y phục thì hai bàn tay mềm mại đã bắt đầu nứt ra. Nước lạnh thấu xương làm cho bà ta quên đi cái đau đớn, ngược lại trong lòng của bà ngày càng lo lắng, giống như một ngọn lửa nhỏ đang chậm chạp thiêu đốt. Bà chịu đựng sắp hít thở không thông rồi, lãnh hoa đường cũng không dễ dàng mà tìm được Lưu Di Nương, thấy hai ma ma đang lớn tiếng khiển trách Lưu Di Nương. Không khỏi giận dữ, đi qua dáng vào mặt mỗi người một. Cái tác, mắng, nô tài lớn mật, ngay cả mẹ ruột của thế tử mà cũng dám vô lệ sao. Hai vị mama kia bị đánh đến nỗi đầu óc choáng váng, sau khi ổn định mới nhìn thấy thế tử, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, lập tức chạy đi báo tin cho cẩm nương. Lưu Di Nương nhìn thấy con trai của mình rốt cuộc đã trở về, vừa vui vừa buồn, dừng lại trước khuôn mặt anh Tuấn kia, nước mắt nhịn không được liền rơi xuống dưới. Bàn tay run rẩy vươn ra, một lát sau chạm lên mặt của lãnh hoa đường, trong lòng của lãnh hoa đường đau xót, đem Lưu Di Nương ôm vào trong lòng, giọng nói nghẹn ngào, nương, bọn họ thật sự dám làm vậy với người như vậy sao, Lưu Di Nương chỉ khóc, cái gì cũng nói không nên lời, bây giờ trong lòng bà có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết phải nói như thế nào, nếu như nói, bà lại không dám nói ra, nương, ta mang người trở về. Trở về viện của ta đi, ta xem người nào có thể đến viện của ta náo loạn, hiện tại tốt xấu gì con vẫn là thế tử, lại là quan tứ phẩm, chẳng lẽ ngay cả khả năng bảo vệ mẫu thân của mình cũng không có sao? Lãnh Hoa Đường cũng là tức giận sự việc lúc nãy ở trong triều, lúc này càng vô cùng căm phẫn, tốt nhất phải tìm một nơi phát tiết hết những uỷ khuất của hắn mới được. Hắn dìu Lưu Di nương quay trở về, Lưu Di nương cũng hiểu người trong phòng giật dụ quá nhiều. Không phải là nơi để nói chuyện, cũng không có phản đối, đi theo lãnh hoa đường trở về viện của Thế Tử, Thượng Quan Mai đang ngồi ở, trong phòng đọc sách, nhìn thấy lãnh hoa đường đang nổi giận mà dìu Lưu Di Nương đi vào, ánh mắt của nàng trở nên âm u, sáng sớm, chuyện Cẩm Nương với Vương Phi tới tìm Lưu Di Nương nàng cũng biết, tuy nàng cũng hiểu được Cẩm Nương đối xử với Lưu Di Nương rất quá đáng, nhưng mà sau khi nghe hạ nhân bẩm báo lại thì... Giống như Di Nương đã từng làm những chuyện có lỗi với Vương Phi, Cẩm Nương chẳng qua chỉ muốn chút giận cho Vương Phi mà thôi, tính cách của Lưu Di Nương, bây giờ, Thượng Quan Mai đã hiểu rõ, loại chuyện này, nàng cũng không có cách nào quản, cho dù muốn quản cũng không được, người đứng đầu là Vương Phi, Vương Phi lại nguyện ý để cho Cẩm Nương quyết định, thì nàng có biện pháp gì đây, Nương Tử, nàng cũng là Thế Tử Phi, làm sao mắt nhắm mắt mở để người khác khi dễ Nương như vậy. Chuyện này nàng không hỏi lý do sao, lãnh hoa đường quả nhiên hét to lên về phía thượng quan Mai, Lưu Di Nương vừa nghe, vội vàng che miệng của lãnh hoa đường, nói, đường nhi, chuyện này không thể trách Mai Nhi, nàng, đã giúp nương, chuyện này là do tôn cẩm nương quá mức càng quấy mà thôi, Mai Nhi cũng là không có biện pháp, lãnh hoa đường nghe xong vẻ mặt cũng dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn hung hăng chừng mắt nhìn thượng quan Mai, dìu Lưu Di Nương đi vào phòng. Thượng quan mai yên lặng đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ra lệnh cho người đi nấu nước nóng chảy đầu cho Lưu Di Nương, cũng ột vài hạ nhân đi hầm thuốc bổ, cho Lưu Di Nương, chính mình cầm một quần áo mềm mại đi vào buồng trong, lãnh hoa đường nhìn Lưu Di Nương đang lau nước mắt, lại thấy thượng quan mai đi vào, sắc mặt vẫn không tốt lên mấy, thượng quan mai yên lặng cầm quần áo đặt xuống, nói với Lưu Di Nương, Di Nương. Người tranh đoạt cả đời, nên chấp nhận sự thật đi, cần gì phải vậy, nếu có thể thắng, người đã sớm chiến thắng rồi, đến lúc này, người vẫn nên an phận là tốt nhất, lánh hoa đường nghe thấy vô cùng tức giận. Bỗng nhiên đứng lên, căm tức nhìn thượng quan mai, thái độ nói chuyện với mẹ chồng của nàng là như vậy sao, nàng đi ra ngoài cho ta, thượng quan mai nhẫn nhịn trong lòng chua sót, yên lặng đi ra ngoài, lưu di nương vội vàng kéo tay của lãnh hoa đường nói. Đường Nhi, con hiện giờ cũng không thể đắc tội với Mai Nhi được, nhị thúc của con hiện giờ cũng không có ở đây, đã có rất ít người có thể giúp đỡ cho con rồi, thân phận của Mai Nhi cao quý như vậy, lại có thái tử phi che chở, con nếu tiếp tục chọc giận nàng, tương lai cũng không còn ai có thể giúp đỡ cho con được." Lãnh Hoa Đường nhẫn nhịn lại lửa giận trong lòng ngồi xuống, Lưu Di nương nhìn thấy các hạ nhân còn đang hầu hạ, nhân tiện nói, "Các ngươi đều đi ra ngoài." Ta có lời muốn nói cùng thế tử, hạ nhân cũng thối lui ra ngoài, Lưu Di Nương đứng dậy đến trước cửa sổ, lãnh hoa đường vốn cũng có lời nói muốn hỏi Lưu Di Nương, nhìn thấy bà thận trọng như vậy, cảm thấy mọi chuyện càng ngày, càng không đúng, đột nhiên hắn không muốn nghe, sợ nghe thấy những lời hắn không muốn nghe nhất, lập tức muốn đứng dậy đi ra ngoài, Lưu Di Nương lập tức bắt lấy cánh tay của hắn, đường nhi, nương xin lỗi con, tình hình hiện tại của con rất là nguy hiểm. Tốt nhất là nên nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này, nguy hiểm, nương, người nói rõ ràng một chút, chuyện gì đã xảy ra, lãnh hoa đường nghe thấy cũng hoảng sợ, đành phải ngồi xuống, tiện nhân vương ma ma kia, bà ta đã, đem tất cả bí mật nói hết cho vương phi và Cẩm nương rồi, chỉ sợ sau khi phụ vương của con biết, thật sự sẽ giết chết hai mẹ con chúng ta, lưu di nương lắp bắp, nhưng lại không thể không mở miệng, tuy chuyện này bà quả thật rất xấu hổ. Nhưng hôm nay trước mắt cũng đã đi đến đường cùng rồi, nếu như không nói rõ ràng mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn, bí mật gì, đáng để người lo lắng vậy, phụ vương còn vì chuyện đó mà sẽ giết chúng ta sao, lúc này trong lòng của lãnh hoa, đường cũng đã treo đến giữa khoảng không, hoảng sợ nhìn lưu di nương, hắn rất sợ hãi, lại chờ mong, chỉ cần không phải vấn đề về thân phận là tốt, chỉ cần không nói, hắn không phải là con của vương gia là tốt rồi. Đường nhi, con, con không phải con trai ruột của vương gia, con là, lưu di nương hít sâu một hơi, mặc dù cảm thấy chuyện này rất tàn nhẫn, nhưng bà vẫn quyết phải nói ra, con trai đã trưởng thành, có một số việc không thể không nói rõ ràng với hắn, mọi chuyện cũng nên để cho hắn chuẩn bị tinh thần một chút thì tốt hơn, bà còn chưa nói xong, lãnh hoa đường lập tức đem bà đẩy mạnh xuống đất, quát. Làm sao có thể, ta làm sao lại không phải là con trai của phụ vương chứ, Lưu Di Nương sợ tới mức vội vàng bò lên, che lại cái miệng của hắn, con nói nhỏ một chút, đừng để cho người khác biết chuyện này, lúc này lãnh hoa đường giống như một kẻ bị điên, một trường đẩy Lưu Di Nương ra, khóc lóc nói, ta là con của thiếp, thì thôi, từ nhỏ, cũng bởi vì thân phận của bà thật kém, lại không được phụ vương sủng, ở trong phủ ta đều phải cúi đầu trước kẻ khác. Mọi lúc đều có người xem thường ta, hiện giờ, bà, bà lại nói cho ta biết, nói ta không phải con trai của phụ vương, bà, bà làm mẫu thân của người ta như thế mà được sao, một người ta luôn gọi phụ thân hai mươi mấy năm, một phụ thân mà ta tôn kính hơn hai mươi năm, vậy mà bà lại nói với ta đó không phải là phụ thân của ta, bà nói đi chuyện này làm sao ta có thể chịu nổi chứ. Làm sao mà chịu nổi đây, bà, bà làm sao lại thấp hèn như vậy, ta làm sao lại có một mẫu thân thấp hèn dâm đáng không biết xấu hổ như vậy, bị chính con trai mà bà chăm sóc thương yêu từ nhỏ mắng làm, cho khuôn mặt của lưu di nương lúc đỏ lúc trắng, nhưng bà chỉ có thể cam chịu, nhi tử mắng không sai, chính mình đã sinh ra hắn, lại không thể cho hắn một thân phận cao quý, còn, thân phận như vậy hắn. Làm sao còn mặt mũi nào gặp người khác, hắn sao có thể không khó chịu chứ, đường nhi, hiện giờ không phải là lúc nói cái này, về chuyện này, chỉ có một mình vương Ma ma biết, cũng không biết bà ta đã đưa cho cẩm nương chứng cớ gì chưa, chỉ cần bà ta chết, sẽ không có người làm chứng, con vẫn là trưởng tử của giản thân vương phủ, ai cũng không có quyền nói gì được con cả, đường nhi, nương thực xin lỗi con nhưng mà năm đó Nương cũng không có cách nào mấy nam nhân một người cũng không tốt bọn hắn bức Nương làm như vậy là bọn hắn bức Nương làm như vậy Lưu Di Nương cầm lấy ống tay áo của lãnh hoa đường khóc lóc nhớ lại chuyện lúc trước bà ta vừa hận vừa sợ hơn nữa càng bất lực cùng thống khổ đôi mắt của lãnh hoa